401, trăm thắng liên tiếp huy hoàng. Thứ 6 cuộc tranh tài bắt đầu. Lên lại khiêu chiến chính là một cái đẹp đẽ thiếu phụ, đương nhiên, tinh cực cảnh cường giả tuổi thọ là người bình thường gấp 2 tả hữu, nhìn về phía trên là thiếu phụ, số tuổi thật sự còn muốn đẩy về sau đẩy, nói không chừng đã 6, 70 tuổi, chỉ có điều bảo dưỡng thỏa đáng mà thôi. Tiểu huynh đệ, tỷ tỷ đối với ngươi rất là bội phục, nhưng muốn hạ thủ Lưu Tinh A. Diễm phụ vứt ra cái mỹ nhãn cho Diệp Trần. Diệp Trần du có chút nhấc câu uống. Nhưng vào lúc này, diễm phụ thân hình lập lòe, ống tay háo phồng lên, một căn tre kín gai xương trưởng tiền mang tất cả mà ra, cho đến cuốn lấy Diệp Trần. Cho tới bây giờ, còn theo không có người công kích được Diệp Trần. Trải qua nghiên cứu, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Diệp Trần Phòng Ngự là nhược hạng, hoàn toàn chính xác, bọn hắn đã đoàn đúng. So sánh với công kích cùng tốc độ, Diệp Trần Phòng Ngự không thể nghi ngờ yếu nhược hơn rất nhiều. Hơn nữa, trên lôi đài không được vận dụng. bảo khí Khiến cho phòng ngự của hắn tiếp tục hướng giảm xuống một cấp độ, bất quá, phòng ngự nhược chỉ là tương đối yếu, chớ để đã quên, Diệp Trần đã đem Thanh Liên kiếm quyết tu luyện tới thứ 13 trọng đỉnh phong, dù là tu vi không có đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chân nguyên số lượng cùng chất lượng đều muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận đồng cấp cực giả. Diệp Trần không cần phải vọng tự vô lễ, dùng phòng ngự đi ngăn cản xinh đẹp thiếu phụ công kích, hắn nhìn ra được, diễm phụ chiêu này dùng quấn làm chủ, sau đó dùng sức lôi kéo, trường tiên núp núp Thượng diện gai xương so máy trộn bê tông muốn khủng bố gấp trăm lần, lại phối hợp thêm diễm phụ tu luyện võ học, đủ để phá vỡ tuyệt đại bộ phận người phòng ngự, phòng ngự tại người ở bên trong còn không phải đảm nhiệm giết đảm nhiệm khác, dù sao càng là dãy rựa, trường tiên quân lấy càng. Chắc, cái kia gai xương tuyệt đối có thể đem người sống sở sở quân giết. Tay trái ngón trỏ vừa nhấc, một lũ thanh liên kiếm khí bắn ra, cắt hại tại gai xương trường tiên lên, kích đụng ra rừng rực hỏa tinh, chật, diệp Trần tay phải nhẹ nhàng cầm chặt chuôi kiếm. Diễm phụ một chiêu thất thủ, cũng không kinh hoảng, trường tiên thuận thế hướng trên mặt đất khét kéo, cơ giờ dở ác cờ, san thành bình địa lôi đài nền tảng bị kéo ra một khối lớn, cuốn dựng thẳng lên, coi như lấp kín mấy mét dày kim loại tường, chặn đường tại giữa hai người. Trên mặt nổi lên thực hiện được dáng tươi cười, diễm phụ thủ đoạn run lên, gai xương trường tiên kéo căng thẳng tóc, cực tốc xoay tròn, hướng phía kim loại tường phía sau diệp trần động đi xuyên qua. Phô cờ Kim loại tường coi như đầu làm giống như một xuyên tức qua Bất quá nàng đã không có cơ hội, kim loại tường dựng thẳng lên chốc lát, Diệp Trần kiếm đã xuất vỏ, chói mắt kiếm quang hiện lên, kim loại tường hết thể vi hai, Diệp Trần không lưu tình chút nào, làm Sơn đảo bản chuẩn sắt đật trường kiếm tại thanh liên chân nguyên quan chú, vô kiên mất rồi, thoang cái đánh bại diễm phụ hộ thể chân nguyên, mà lúc này, diễm phụ trường tiên vừa mới sỏ xuyên qua đi ra ngoài. Nhanh, cực hẳn nhanh. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đó, diễm phụ đã thất bại. Diễm phụ ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới chính mình bị bại nhanh như vậy. Cái này còn chưa bắt đầu đâu này. Tiểu huynh đệ, ngươi không thành thật một chút, đều nói muốn hạ thủ lưu tình, tối thiểu cho một cơ hội lại để cho tỷ tỷ biểu hiện biểu hiện. Diễm phụ dầm chân khí đạo. Diệp Trần buông buông tay, ta vừa định đáp ứng, ngươi đã công kích. Diễm phụ tức giở, nàng chỉ là muốn đánh nhau Diệp Trần một trở tay không kịp, Na Ho có thế đoan ở cửa cờ không như mong muốn, bị bại nhanh hơn, sớm biết như thế, còn không bằng thành thành thật thật giao thủ, hoàn thành nhiệm vụ được, nói một cách khác, tiểu tử này quả thực không chê vào đâu được. Thắng liên tiếp 66 chàng rồi y, chẳng lẽ hắn một điểm mỏi mệt đều không có. Rất huyền, chỉ sợ, xa luân chiến cũng đỡ không nổi hắn. Làm sơn đảo các vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả bất đắc dĩ được vô cùng. Sự thật chứng minh bọn họ là đúng, thứ 7 chàng, thứ 8 chàng cùng với đệ 9 chàng, Diệp Trần đều thắng, mỗi chàng bảo trì tại 10 chiêu trong vòng, Diệp Trần có thể liên tục 9 chàng bất bại, không là vì hắn chân nguyên có nhiều hùng hậu, cũng cùng với huyện nguyệt công tử cùng với Vượng yên nu tương đương mà thôi. Nhưng Diệp Trần mỗi lần chiến đấu, cũng không từng tiêu hao quá nhiều chân nguyên, cá nhân vi, không ai có thể cùng hắn vượt qua hơn 10 chiêu thậm chí mấy trăm chiêu. Một cái không có, kể cả huyết nguyệt công tử cùng với Vượng Yên Đu, cho nên 9 trận ra, Diệp Trần tổng cộng phát ra hơn trăm chiêu mà thôi, tinh cực cảnh cường giả đại chiến, mấy trăm chiêu trong vòng là không có vấn đề gì đấy. Đương nhiên, một khi Diệp Trần xuất hiện trạng thái trượt hiện tượng, vậy thì hội tuần hoàn ác tính dô y, trạng thái trượt đại biểu dưới thực lực trượt, dưới thực lực trượt, Muốn ra càng nhiều nữa chiêu đả bại đối thủ, từng trang đi qua, mệt mỏi đều muốn mệt chết. Bất quá sự phát hiện này giống như tự nhiên sẽ không phát sinh, Diệp Trần thực lực chân chính chưa bao giờ bày ra qua, không tồn tại trạng thái trượt khả năng. Giờ này khác này, thính phòng bên trên quần chúng đã không cho rằng có ai có thể ngăn cản Diệp Trần, liên tục chín chàng thắng được dễ dàng, chẳng lẽ thứ 10 tràng còn trống không xuống, xa luân chiến một khi mất đi hiệu lực, kế tiếp 80 tháng liên tiếp, 90 tháng liên tiếp, trăm tháng liên tiếp, ở trong tầm tay. Lúc cách hôm nay, không thể tưởng được Lam Sơn Đảo lại đem sinh ra đời một cái trăm thắng liên tiếp cường giả. Ơn, nắm chắc rồi, ý, trừ phi Lam Sơn Đảo có thể xuất hiện một cái so diệp trần càng mạnh hơn nữa tinh cực cảnh cường giả, bất quá ta không nghĩ sẽ có. Lam Sơn Đảo khẳng định không có, nếu có, cũng không ở chỗ này, bài trừ kim tự tháp đỉnh cao nhất một đời tuổi trẻ, lợi hại tinh cực cảnh cường giả đều giấu ở có sinh tử cảnh vương giả tọa trấn ngũ phẩm tông môn ở bên trong, nghe nói. Một ít tiếp cận đại nạn tinh cực cảnh cứng giả đã đem cấp thấp áo nghĩa võ học tìm hiểu đến 4 năm thành tái tiến một bước nói không chừng có thế trực tiếp lĩnh ngộ áo nghĩa rồi y cấp thấp áo nghĩa võ học tìm hiểu đến 4 năm thành có đủ khủng bố một lượng thành trạng thái ở dưới cấp thấp áo nghĩa võ học cũng đã tương đương với địa cấp đỉnh dai võ học một chiêu mạnh nhất rồi y 4 thạch thành tiểu là vài lần hạng cực cảnh cấp độ còn có ai có thể ngăn ở ngũ phẩm tông môn tiểu là ngũ phẩm tông môn cao thủ nhiều như mây bất quá cũng khó trách Thường xuyên đạt được sinh tử cảnh vương giả chỉ điểm, muốn không lợi hại đều không được. Ngũ phẩm tông môn cũng có năng lực cực hạn ví dụ như tu vi cảnh giới, đây chính là ai cũng không thể làm gì nan đề, tu vi để không đi lên, nộ tính tiên thiên bên trên chịu ảnh hưởng. Nói đến cấp thấp áo nghĩa võ học, Vân Lan vực dùng sích thủy tiểu chân nhân vi đại biểu ba người đều đạt tới rất cao cấp độ, phiêu miểu tuyết vực dùng phiêu tuyết điện đại đệ tử vi đại biểu, cái này tuổi trẻ một đời, đã có tư cách cùng khác vực đỉnh cao nhất thiên tài tranh phong Bọn hắn xác thực kinh tài kinh diễm, nhưng tới gần Lam Sơn đảo bốn cái vực, hay là muốn dùng lôi vực lôi chi công chúa Vi Lôi chi công chúa, đã là tiếp cận yêu nghiệt tồn tại, căn bản tưởng tượng không đến nàng ở vào cái gì cấp bậc. Theo mọi người nghị luận nhau nhau, thứ 10 cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Họ ngô lão giả với tư cách Lam Sơn quốc tinh cực cảnh cực hạn cường giả bên trong mạnh nhất một người, hay vẫn là thật sự có tài. Phía trước nhằm vào huyện nguyệt công tử cùng Phượng Yên Nhu xa luân chiến, hắn đều không có lên sân khấu. Bởi vì hắn xếp hạng thứ 10 vị, không cần hắn lên sân khấu. Hiện tại, hắn không thể không lên sân khấu. Một cái Diệp Trần, chọn lấy bọn hắn tất cả mọi người. Lôi yếu phong. Họ ngô lão giả vũ khí là một bả cánh tay thô đại kiếm. Đại kiếm mang theo lôi đỉnh chi huy, xé rách trường không, không khí thành từng mảnh bạo liệt ra đến. Thiên Toài Vân. Diệp Trần giao nhau lưỡng kiếm chém ra, sang chói kiếm quang đối chiến đối phương thế công. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nh Khí phách họ Ngô lão giả, luận thực lực không thể so với Uyên Nguyệt công tử cùng Phượng Yến Nhu thấp bao nhiêu, chiêu thức đại khai đại hợp, lực quan thiên quân, mỗi một kiếm chém ra đều coi như ẩn chứa một ngọn núi, một tòa núi lớn áp xúc tại nho nhỏ kiếm ở bên trong, huy lực có thể nghĩ. Diệp chân kiếm tắc thì càng thêm sắc bén, mặc kệ đối phương thế công nhiều mãnh liệt, rất mạnh, kiếm của hắn tổng có thế bổ ra, cũng tại thời khắc mấu chốt, tập trụ họ Ngô lão giả tiết tấu, lại để cho hắn hữu lực sử, khiến cho không ra hoặc là lực đạo chỉ có thể phát huy một nửa. Lực cũ đã hết lực mới không sinh, đúng là họ Ngô lão giả khắc họa. The RNG. Một kiếm thất bại, họ Ngô lão giả không còn có cơ hội, đại kiếm bị Diệp Trần chém thành mảnh vỡ, một khối mảnh vỡ lao họ Ngô lão giả đôi ma bay qua, mang theo một đạo tơ máu. Ta thua rồi, chúc mừng người đạt được 70 tháng liên tiếp. Họ Ngô lão giả sớm đã dự đoán đến kết quả này, thật cũng không cái gì nghĩ không ra. Thứ 10 cuộc tranh tài chấm dứt, toàn bộ thính phòng sôi trào. Tất cả mọi người chờ mong lấy Diệp Trần tương lai 3 ngày biểu hiện, 3 ngày qua đi, có thể không trăm thắng liên tiếp sẽ công bố. Ngay kế tiếp, Diệp Trần không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt được 80 thắng liên tiếp, về phần đối thủ, chỉ có thể nói bình thường, xa xa so ra kém xa luân chiến đội hình, Lam Sơn Quốc cũng tiểu tượng trưng phái ra mấy cái tinh cực cảnh cực hạn cường giả chặn đánh. Ngay sau đó, Diệp Trần lại phải đến 90 thắng liên tiếp vinh hạnh đặc biệt, dù là xong không qua trăm thắng liên tiếp. 90 tháng liên tiếp cũng đã là Lam Sơn quốc tinh cực cảnh lôi đài thi đấu tên thứ 2 dô y. Đương nhiên, sông không qua là không thể nào đấy. Đợi cho ngày thứ 3, Diệp Trần Thà N.G. đửa cỡ thứ 10 cuộc tranh tài, Lam Thủy Thành triệt để banh động, trăm tháng liên tiếp, lại một cái trăm tháng liên tiếp sinh ra đời, khoảng cách một cái đằng trước trăm tháng liên tiếp, bề ngoài giống như đi qua gần 7 năm dô y, lúc cách 7 năm, mới tháng đến thứ 200 trăm tháng liên tiếp. Trăm tháng liên tiếp cường giả. Đại biểu Lam Sơn Quốc muốn vi Diệp Trần kiến tạo một hoàng kim pho tượng. Lam Sơn Thành đã có một hoàng kim pho tượng, lần này đến phiên Lam Thủy Thành dô ý, đây chính là cả đời vinh hạnh đặc biệt, về sau có ai đi vào Lam Thủy Thành, đều chứng kiến Diệp Trần hoàng kim pho tượng. Diệp Trần đối với trăm thắng liên tiếp vinh hạnh đặc biệt không sao cả để ý, thực lực kém qua cách xa, đã được trăm thắng liên tiếp cũng không có gì hưng phấn cảm giác. Duy nhất lại để cho hắn có hưng thú chính là trăm thắng liên tiếp ban thưởng. 60 thắng liên tiếp Trận đấu thứ nhất linh thạch ban thưởng V2.000 khối trung phẩm linh thạch. Trận thứ 23.000, trận thứ 34.000. Tổng cộng 65.000 khối trung phẩm linh thạch. 70 tháng liên tiếp, trận đấu thứ nhất linh thạch ban thưởng V2.200 khối trung phẩm linh thạch. Trận thứ 23.200, trận thứ 3 4.200 Tổng cộng 67.000 khối trung phẩm linh thạch. 80 tháng liên tiếp, tổng cộng 69. 90 tháng liên tiếp, tổng cộng 7.1. 100 tháng liên tiếp, 7.3. Hợp hữu là 34 vạn 5000 khối trung phẩm linh thạch, thêm tiến về phía trước 29 vạn, đặt tới 63 vạn 5000 khối trung phẩm linh thạch, tuyệt đối là một số cự phú. Mặt khác, 50 tháng liên tiếp cùng 100 tháng liên tiếp, ngoại trừ trung phẩm linh thạch ban thưởng, còn có thượng phẩm linh thạch ban thưởng, 50 tháng liên tiếp là 500 khối thượng phẩm linh thạch, 100 tháng liên tiếp là 3000. Diệp Chân đang cần thượng phẩm linh thạch tăng lên tu vi, hiện tại đã có 3500 khối thượng phẩm linh thạch tu vi tăng lên tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong bất quá là vấn đề thời gian. Lôi đài thi đấu cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp, Diệp Trần muốn đi thăm dò cổ di tích rồi ý. hắn đã cùng Phượng Yên nu hẹn rồi, đến tinh vực hồ đáy hồ đi tìm khôi lỗi môn phân đường di tích tồn tại. chương 402, Tiên cốt cương khí. Cùng ngày, Lam Thủy Thành ngoại trừ lưỡng thành phố lớn cũng biết Diệp Trần đạt được trăm thắng liên tiếp tin tức. Ba ngày sau, toàn bộ Lam Sơn đảo cơ hồ không người không biết, Lam Sơn quốc lịch sử rất dài Chừng mấy ngàn năm, nhưng tinh cực cảnh lôi đài thi đấu là mấy trăm năm trước mới sáng lập đấy, lúc ấy cũng không có gì nhân khí, cũng không có gì lợi hại cao thủ thăm ra, thẳng đến gần đây vài thập niên, mới dần dần nóng nảy, hấp dẫn phụ cận tứ đại vực vô số võ giả chú ý, 7 năm trước. Cái thứ nhất trăm thắng liên tiếp cường giả sinh ra đời rồi, y hán vinh dự bị cô động tại một hoàng kim pho tượng trên, cái vị này hoàng kim pho tượng ở vào Lam Sơn Thành, vì mọi người nhìn lên, lúc cách 7 năm. Thứ hai thắng liên tiếp cường giả cường thế sinh ra đời, so sánh với cái thứ nhất trăm thắng liên tiếp cường giả, thứ 200 trăm thắng liên tiếp cường giả tuổi trẻ hư không tựa nở dê nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 21 tuổi. Tinh cực cảnh cường giả mấy tuổi rất khó phán định đoạn, bất quá đó là đối với đại bộ phận bình thường tinh cực cảnh cường giả mà nói, Diệp chân nhìn về phía trên 21 tuổi, nói rõ, hắn ít nhất là 21 tuổi bước vào tinh cực cảnh đấy, báo nguyên cảnh võ giả có thế không có biện pháp trì hoan giả yếu. Vấn đề ở chỗ này, 21 tuổi trở thành tinh cực cảnh cường giả, không có khả năng năm đó có thể đạt tới tinh cực cảnh cực hạn cường giả, dựa theo thiên tài tốc độ phát. Triển, Diệp Trần Đại Khái là ở 18 tuổi tả hữu bước vào tinh cực cảnh, mà tinh cực cảnh cường giả có thể sống 200 tuổi, bề ngoài tuổi tăng trưởng so bình thường chậm hơn gấp đôi, 18 tuổi đến 21 tuổi là 3 năm, khuyết trương lớn gấp đôi tiểu là 6 năm, 18 tuổi tăng thêm 6 năm tiểu là 24 tuổi. nói cách khác Diệp tuổi Thọ Tuyệt đối tại 24 tuổi phía dưới, nói không chừng, 21 tuổi chính là của hắn số tuổi thật sự. Bất kể như thế nào, 24 tuổi phía dưới tương đương tuổi trẻ y, 21 tuổi càng thêm làm cho người ta sợ hãi, trẻ tuổi như vậy có thể trở thành thứ 200 thắng liên tiếp cường giả, không thể nghi ngờ so cái thứ nhất trăm thắng liên tiếp cường giả càng có sức thuyết phục, càng có truyền kỳ tính, một khi Hoàng Kim pho tượng kiến thành, muốn quên đều không thể quên được. Nhìn qua xa xa đang tại khởi công Hoàng Kim pho tượng nền tảng, Phượng Yên nu khó được lộ ra dáng tươi cười, nói, hôm nay, ngươi thế nhưng mà làm sơn đảo nhân vật truyền kỳ dô y. Diệp chân lắc đầu, hư danh mà thôi, ta muốn, phiêu miểu tuyết vực cùng Vân Lan vực một đời tuổi trẻ có lẽ có bao nhiêu người có thể làm được à. Thanh Trúc nít lên bờ môi, đương nhiên, đại sư huynh của ta nếu là đến làm sơn đảo, trăm thắng liên tiếp còn không phải dễ như trở bàn tay. Một năm trước ta cùng đại sư huynh đã giao thủ, khi đó hắn, rất miễn cưỡng, đến ở hiện tại, ta cũng không biết. Về phần Vân Lan Bực, Hoàng Phá Sơn Đại sư Minh Xích Thủy Tiểu chân Nhân nghe nói là Vân Lan vực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, nghĩ đến cũng có thực lực này, mà vài người khác, cùng ta cùng huyện nguyệt công tử không sai biệt lắm, cường cũng cường không đi nơi nào, trăm thắng liên tiếp đoán chừng không có khả năng. Phượng Yên Nhu luận sự, không có mù quáng đánh giá cao Đại sư Minh, tại nàng xem ra, Đại sư Minh cũng chưa chắc đã thắng được Diệp Trần, trừ phi cái này một năm, hắn có kinh người tiến bộ. Ngay vậy, Thanh Trúc rất phiền muộn. Chính như Phượng sư tỷ theo như lời, một năm trước đại sư huynh hoàn toàn chính xác có chu tờ miễn dưỡng, hiện tại đoán chừng cùng Diệp Trần tương đương mà thôi. Biến tướng nói rõ, Diệp Trần thật sự rất cường đại, cường đại đến có thể cùng đại sư huynh đánh đồng trình độ, cái này lại để cho còn có chút khúc mắc nàng có chu tờ khó chịu. Đương nhiên, nàng cũng không phải gỉu hận Diệp Trần, chỉ là đùa nghịch chút ít tính tình. Không đàm những này, đi đáy hồ tìm kiếm khôi lỗi môn phân đường di tích trọng yếu. Diệp Trần nói y. Ấn. Phượng Yên Nhu gật, gật đầu. Nàng ngẫu nhiên tầm đó, biết được Lam Sơn đảo phụ cận có khôi lỗi môn phân đường di tích tin tức, nhưng cũng không biết vị trí cụ thể, tại cái gì phương vị, cho nên cái này 3-4 ngày ở bên trong, hai người một mực nghiên cứu lấy tìm kiếm phân đường di tích kế hoạch, hiện tại mới bắt đầu khởi hành. Ly khai Lam Sơn đảo, ba người xuất hiện tại mênh ngông tinh vực hồ bên trên. Phượng Yên Nhu nói, Lam Sơn đảo phía đông phát hiện cổ di tích tối đa, bên ngoài đấy, vụ trong đấy, chí ít có 10 chỗ. Khôi lỗi môn phân đường di tích tại đâu đó khả năng rất nhỏ, tạm thời trước bài trừ, Lam Sơn đảo mặt phía nam đáy hồ có đại lượng linh thảo cùng ba màu chân trâu, mỗi ngày tiến về trước võ giả phần đông, khả năng cũng rất nhỏ, nếu không sớm đã bị phát hiện, bài trừ phía đông cùng mặt phía nam, mục tiêu của chúng ta là phía tây cùng mặt phía bắc, trước hết theo mặt phía. Bắc bắt đầu đi. Người cùng sư muội của người một tổ, tự chính mình một tổ, tách ra tìm kiếm, giữa trưa, đến cái chỗ này tập hợp, giúp nhau thông báo chính mình thành quả Diệp Trần đề nghị no y. "Ân, chúng ta đây đi trước một bước." Phượng Yên Nhu cùng Thanh Trúc thân hình lóe lên, hóa thành lưỡng đạo lưu quang lẻn vào đáy hồ, mấy mươi lần thời gian nháy con mắt, tựu biến mất tại Diệp Trần linh hồn lực cảm ứng trong. Đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng công phu, khó có thành quả. Diệp Trần thở ra một hơi tức, theo cái khác góc độ lẻn vào đáy hồ. Trong hồ áp lực đại tăng, càng đi ở chỗ sâu tròng, áp lực càng lớn, đã đến 5000 Mở xuống, Diệp Trần liền gấp hai vận tốc gồm thanh đều không thể bảo trì. 10 km, gần kề có thể duy trì trong nháy mắt 200m, chân nguyên tiêu hao kịch liệt gia tăng, ước chừng là trên lục địa gấp 3 đã ngoài, cái này còn là vì Diệp Trần tu luyện chính là thanh liên kiên quyết, cực kỳ sắc bén, ở trong nước xuyên thẳng qua so đồng cấp võ giả dễ dàng quan hệ. Lam Sơn đảo có chu vi gần vạn dặm lớn nhỏ, đã đến 10 km tả hữu, có thể nhìn thấy Lam Sơn đảo dưới mặt đất khối do y, hiện lên sườn dốc hình dáng. Đấy hồ loài cá rất nhiều, ngẫu nhiên có thể chứng kiến đáy nước yêu thú bơi dáng. Những này yêu thú tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Trần không phải dễ trêu nhân vật, nhao nhao cuốn đi, hoặc là lẹn vào đến nước bùn ở bên trong. Ở chỗ này làm xuống tiêu chí, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực, hướng phía phía trước thẳng tắp đi về phía trước. Kế hoạch của hắn là, một con đường đi đến nước chừng 5 vạn ở bên trong tả hữu, liền từ tiêu chí hơi nghiêng 80 dặm tiếp tục thẳng tắp đi về phía trước. Về phần vi sao như thế làm, là vì kiếm của hắn hồn hình thức ban đầu đản sinh ra ý chí ai nhở san nở dê cho ý lo ý về sau Linh hồn lực phóng xạ phạm vi là đửa cờ 80 giảm, cho nên, mới định ra kế hoạch này. Dùng một cái chớp mắt 200 m một canh giờ gần 3.000 giảm tốc độ, Diệp Trần rất nhanh di động, ngẫu nhiên phát hiện cái gì khác thường, Phương mới dừng lại đến nghiên cứu một phen, này trong đó, hắn cũng có thể chứng kiến một ít tại đáy hồ thăm dò võ giả, song phương tiếp xúc, đối phương lập tức sắc mặt cùng biến, rời xa nơi đây, Diệp Trần là làm sơn đảo thứ 200 tháng liên tiếp cường giả, nơi này lại đang tinh vực hồ đáy hồ. Nếu là Diệp Trần sinh ra ác ý, muốn khóc cũng không kịp. Tham dò thời gian thập phần buồn kẻ, một ngày chấm dứt, đã đến giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Trần bất qua di động 2 vạn 5000 nghìn Đương nhiên, đây là bởi vì muốn tại giữa trưa chạy về tại chỗ, muốn sớm như vậy một thời gian ngắn. Tập hợp điểm. Phượng Yên Nhu nói, ta tại đây không có phát hiện gì. Ta cũng thế. Đây là một lọ đền bù chân Nguyên Bách Linh Đan, người trước nhận lấy, tại đáy hồ tiêu hao chân Nguyên, còn muốn vượt quá tưởng tượng của ta. Phượng Yên Nu đưa qua một chỉ bình ngọc. Diệp Chân nhìn thoáng qua đối phương, thò tay tiếp nhận bình ngọc, đa tạ y. Bạch Linh đan không phải trên thị trường Nhĩ có thế nhìn thấy năng dược, tại đền bù chân nguyên cái này một khối, được cho đỉnh cấp đan dược, dựa theo phẩm cấp đến tính toán, tuyệt đối là trung phẩm đan dược bên trong hàng thượng đẳng sắc, một khóa giá trị 500 khối trung phẩm linh thạch, cái này một lọ là 20 khóa, thì ra là một vạn khối trung phẩm linh thạch, đối với thuần túy tiêu hao phẩm mà nói, giá trị cao không hợp tói thường. Đã hai người ở vào hợp tác quan hệ, Diệp Trần ngược lại không tốt trực tiếp chối từ, dù sao một khi tìm kiếm được khôi lỗi môn phân đường di tích, chỗ sinh ra giá trị muốn viễn siêu một lỏ bách linh đan. Thoáng nghỉ ngơi một chút, ba người tiếp tục lẻn vào đáy hồ. Liên tiếp đi qua nửa tháng, khôi lỗi môn phân đường di tích bóng dáng cũng không thấy, ngược lại là Phượng Yên Nhu tìm được một chỗ quy mô nhỏ bé di tích, ở bên trong gặt hái được một ít thứ, coi như là an ủi thưởng, mà Diệp Trần cũng không phải hai tay trống chân trở về. Hán tại nước bùn ở chỗ sâu trong, đã nhận được một ít hiếm thấy mỏ kim loại thạch, những này mỏ kim loại thạch thẩn chứa kim loại, là chế tạo bảo khí tài liệu, về sau nói không chừng cần dùng đến. Thứ 18 ngày, Diệp Trần tại đáy hồ quán tính di động tới. Tuy nhiên phân thành hai nhóm tìm kiếm, bất quá cho tới bây giờ, chúng ta thăm dò phạm vi liền 1% phần trăm đều không có đặt tới, chỉ có thể tìm vận may dô y. Thăm dò di tích, là tối trọng yếu nhất tự là vật khí, không có vật khí. So người khác vất vả gấp trăm lần đều chưa chắc có chỗ thu hoạch vận khí đã đến có lẽ 12 ngày thì có thành quả đáy hồ 10 km phía dưới thời gian trôi qua coi như chậm rất nhiều im mắng một mảnh một điểm ánh sáng màu xanh rất nhanh di động tới thập phần nhỏ bé lấy ra cỡ lớn nước giò Diệp trần như mày nhanh đến tập hợp thời gian trước trở về rồi hay nói Ồ diệp Trần đang muốn hướng bên trên di động Đỗ nhiên linh hồn lực cảm ứng được một cổ mãnh liệt chấn động xerách Đây là cái gì chấn động Tò mò, Diệp Trần nhanh chóng tới gần chấn động địa điểm. Khoảng cách chấn động càng gần, Diệp Trần càng có thể cảm nhận được chấn động đáng sợ, cổ ba động này có uy hiếp đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả lực sát thương, hơn nữa đây chỉ là Diệp Trần sơ bộ đoán chừng, chính thức lực sát thương còn muốn tận mắt đi gặp chứng nhận. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Trần đi vào chấn động địa điểm. Trong tầm mắt, đáy hổ vỡ ra một đầu tối như mực đại khe hở, trong khe hở có bạch kim sắc khí lưu phun phát ra tới, cái này bạch kim sắc khí lưu đến mức hồ nước lại không thể tới gần, toàn bộ bị chôn vùi thành hư vô, khiến cho mảnh đất kia phương trở thành bạch kim sắc khí lưu thiên hạ. Theo chữ vật linh giới trong lấy ra một kiện hạ phẩm bảo khí, Diệp Trần ném tới bạch kim sắc khí lưu trong. Xuy suy suy suy suy suy Kinh người một màn phát sinh, cực kỳ cứng rắn hạ phẩm bảo khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phân giải ra. Đương nhiên, đây chỉ là mắt thường, linh hồn lực cảm ứng ở bên trong, Diệp Trần rõ ràng quan sát ra. Cổ khí lưu này dạ dạ do vô số nhỏ bé châm mang tạo thành, hạ phẩm bảo khí đơn giản chỉ cần bị châm mang thiết cắt chém vơ ép viên tử, sau đó chôn bùi. Yên cốt cương khí, đây là yên cốt cương khí. Diệp Trần hít sâu một hơi. Có chiến vương phong phú tri thức, Diệp Trần lập tức biết rõ bạch kim sắc khí lưu danh tự. Cương khí kỳ thật cũng là nguyên khí, nhưng là do hai chủng đã ngoài nguyên khí dung hợp mà thành, nếu là dung hợp càng nhiều nữa nguyên khí, tắc thì khả năng lột sắc thành thần quang Ví dụ như ban đầu ở Thiên Mộng Chiến Ngoài Điện Vây Hồ nước trước, thì có tản ra hào quang bảy màu diệt tuyệt thần quang xuất hiện, diệt tuyệt thần quang chỉ tồn tại đệ tam trọng mỗi ngày cao nữa là, linh hải cảnh đại năng đều có thể diệt sát, chỉ có sinh tử cảnh vương giả có thể chống lại, mà cương khí tuy. Nhân không kịp thần quang, nhưng cũng là tương đương nguy hiểm đấy, một ít dung hợp 3 4 chủng nguyên khí cương khí, đã có chém giết linh hải cảnh đại năng khả năng. Tiên cốt cương khí là do kim nguyên khí cùng phong nguyên khí dung hợp mà thành. Kim nguyên khí không cần nghĩ cũng biết thập phần sắc bén, phong nguyên khí luận sắc bén gần với kim nguyên khí, hai chủng nguyên khí tổ hợp cùng một chỗ, hán lực sát thương đạt tới trình độ khủng bố, một khi bị yên cốt cương khí cọ rửa đến, dùng phanh thơi sẽ sắc căn bản không cách nào hình dung, là phanh thơi sẽ xác gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, thân thể trong nháy mắt sẽ bị chôn vùi thành hư vô, cho nên mới, bị người gọi là yên cốt cương khí. Đương nhiên, yên cốt cương khí càng lợi hại, cũng chỉ là hai chủng nguyên khí dung hợp mà thành Diệp chân vẫn có tự tin có thể chống lại đấy, cũng không biết dưới cái khe mặt sẽ như thế nào lợi hại, phải chú ý cẩn thận, nếu không trốn đều trốn không thoát. Trước hơi chút thăm dò thoáng một phát, Diệp chân nuốt vào một quả bách linh đan, toàn lực cổ động chân nguyên, tại bên ngoài cơ thể hình thành trạm màu xanh hộ thể màn hào quang, chật không nhanh không chậm tiến vào bạch kim sắc khí lưu trong. Lốt bốt! Trong ngay mắt, hộ thể chân nguyên đã gặp phải vô số lần cọ rửa, bên ngoài chân nguyên dần dần mỏng manh xuống dưới cũng may Diệp Trần thời khắc vận chuyển thanh liên kiếm quyết, bảo trì một cái cân đối. Chương 403, khôi lỗi giáp sĩ. Chân nguyên vận chuyển, Diệp Trần chậm rãi đều đặn nhanh chóng giảm xuống, lén vào đen nhánh đáy hồ đại trong khe. Chân nguyên tiêu hao tốc độ quá là nhanh, là trong nước gấp trăm lần còn nhiều hơn, là trên đất bằng 300 gấp. Diệp Trần hoàng sợ, mỗi trong nháy mắt đều có đại lượng hộ thể chân nguyên bị yên cốt cương khí mai một, nếu là không có đền bù chân nguyên đang dược, trữ, sớm muộn có hao hết chân nguyên bị cắt kim loại hài cốt vô tổn. Ước chừng lặn xuống mấy ngàn thước, Diệp Trần đi tới một cái cự đại thế giới dưới lòng đất chung, Thế giới dưới lòng đất bên trong tràn ngập yên cốt cương khí, mà ở yên cốt cương khí phía sau, có đạm màu bạc quang mang lòng lánh, là một hình bán cầu màu bạc màn hào quang. Màu bạc màn hào quang lớn bất khả tương nghị, ở Diệp Trần linh hồn lực dưới sự cảm ứng, tối thiểu có hơn 10 dặm đường kính, mà ở màn hào quang bên trong, có thành từng mảnh liên tiếp kiến trúc, những thứ này kiến trúc cùng bình. Thương kiến trúc bất động. Toàn bộ dùng cứng rắn đầu gỗ kiến tạo, thỉnh thoảng từ phá hư vách từ ngoài, còn có thể thấy trong đó có vô số bánh răng tạp chung một chỗ, vài chỗ vây quanh có linh thạch. Bánh răng, linh thạch, tam phần là khôi lỗi môn phân đường di tích. Diệp Trần không có vội và tiến vào màu bạc màn hào quang bên trong, trước mắt muốn chính là đi báo cho Phượng Yên Đu. Hắn không phải là cái loại này nhìn thấy chỗ tốt sẽ phải độc chiếm người, cái đó và kiếm đạo của hắn không hợp. Từ lại trong khe chui ra, Diệp Trần nhanh hơn độ, rời xa nơi đây sau khi Mới vừa lao ra mặt nước, để tránh bị những người khác phát hiện khôi lỗi môn phân đường di tích tồn tại. Điểm, Phượng Yên Nhu cùng Thanh Trúc đứng ở nơi đó. Phượng Sư Tỷ, cũng 18 ngày, nếu là tìm không được làm sao bây giờ. Thanh Trúc hỏi. Phượng Yên Nhu nói, không đổi, kiên nhẫn một chút. Thanh Trúc đang muốn nói chuyện, phát hiện nơi xa có màu xanh lưu quang phong tới. Vừa rơi xuống đến trên mặt đất, Diệp Trần Liên nói, Hai vị, ta đã phát hiện khôi lỗi môn phân đường di tích. Thật sự. Thanh trúc lộ ra sắc mặt vui mừng ngày 18 ngày đối với nàng mà nói thật sự vô cùng khô khan nhiều lần thúc dục tinh thần lực cũng làm cho nàng rất là mỏi mệt nghe được Diệp Trần lời nói lần đầu tiên tâm tình sung sướng Phượng Yên Yênu cười nói xem ra muốn mời diệp công tử là một chính xác lựa chọn nàng lời này ẩn chứa hai tầng ý tứ một tầng ý là diệp Trần vận khí tốt không có hắn không biết đến lúc nào mới có thể tìm được khôi lỗi môn phần đường di tích vận khí quá kém lời nói sợ là căn bản tìm không được tầng thứ hai ý là Diệp Trần phát hiện phân đường di tích, lại lập tức trở lại báo cho các nàng, có thể thấy được người này là đáng giá thâm giao bằng hưu, dù sao có mấy người đang đối mặt năm đó hùng bá chân linh đại lục ngũ phẩm tông môn khôi lỗi môn phân đường di tích, không. Sinh ra lòng tham lam. Khó trách kiếm đạo của hắn đáng sợ như thế, khôi lỗi môn phân đường di tích đều không thể dao động hắn bản tâm. Phượng Yên Nhu trong lòng thầm than, đối với Diệp Trần khâm phục có ra. Ba người vì không để người chú ý, khoảng cách mục đích địa còn nữa hơn bạn giảm xa Liền tiềm nhập đáy hồ, sau đó ba người riêng của mình kéo ra một ít đoạn khoảng cách, riêng của mình mẹ thả ra tinh thần lực, hợp lực bố trí ra một mảnh khổng lồ tinh thần lực do xét lưới, bất luận kẻ nào tới gần tới đây, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Chỉ chốc lát sau công phu, ba người đi tới mục đích. Phượng Yên nu cao mày, này chẳng lẽ là cương khí? Diệp chân gật đầu, không sai, đây là kim nguyên khí cùng phong nguyên khí dung hợp chung một chỗ yên cốt cương khí, phòng ngự không có đạt tới tinh cực cảnh cực hạn cường giả cấp bậc Rất nhanh cũng sẽ bị mai một, hài cốt vô tồn, phượng cô nương dĩ nhiên không cần lo lắng, thanh chúc cô nương phải thúc dục bằng tuyết kiếm vực hộ thể. Thật có đáng sợ như vậy. Thanh Trúc không tin tà, từ chữ vật linh giới chung lấy ra một kiện hạ phẩm linh khí, hạ phẩm linh khí không có quán chú thật nha đối với, độ cứng cùng nàng hộ thể chân nguyên không sai biệt lắm. Nhược cái này hạ phẩm bảo khí bình yên vô sự, nói rõ hiên cốt cương khí không thể nào đối với nàng tạo thành uy hiếp. Cười khúc khích, ba lần nháy mắt không được Hạ phẩm bảo khí hoàn toàn phân giải. Biết điều một chút, thật sự. Thanh trúc le lưới. Phượng Yên Nhu nói, tốt lắm, đừng làm loạn, nhanh thúc dục băng tuyết kiếm vực, chúng ta cùng nhau đi xuống. Cứ như vậy, có băng tuyết kiếm vực hộ thể thanh trúc đi theo ở diệp Trần cùng Phượng Yên Nhu phía sau, không có vào đến bạch kim sắc yên cốt cương khí chung, chậm rãi rời xuống động. Không hổ là cương khí, uy lực so sánh với thuần túy kim nguyên khí hoặc là phong nguyên khí lớn gấp 4 trở lên, may là chẳng qua là dung hợp hai loại nguyên khí. Nhiều dung hợp vừa cùng quyy lực còn muốn thành ra tăng gấp bội chỉ có linh hải cảnh đại năng tải có thể vào Phượng Yênu như mày thầm nghĩ thế giới dưới lòng đất bên trong ba người riêng của mình dùng tiếp theo Mai maibach Linh đan lúc tiên vẫn duy trì chân nguyên đầy đủ quả nhiên là khôi lỗi môn phân đường di tích chỉ có khôi lỗi môn kiến trúc phần lớn làm đầu gỗ Dĩ nhiên những thứ này đầu gỗ không phải là bình thường đầu gỗ mà là cực kỳ hiếm thấy thông linh buộc thông linh buộc có linh tính nguyên khí lưu thông tính cùng bảo khí không sai được lắm Cái bánh răng phải là khống chế được một loại nơi cơ quan. Phượng Nghiên nhu tinh thần lực phóng xạ vào màu bạc màn hào quang bên trong, cảm thấy giật mình. Nay màu bạc màn hào quang không đơn giản, có lẽ chúng ta phải nhớ biện pháp đi vào Diệp Trần tới gần màu bạc màn hào quang, lấy tay đi chạm đến. Hưng phấn kết. Màn hào quang cùng chân nguyên tiếp xúc, ma sát ra hồ quang. Cương độ ước chừng tương đương với bình thường linh hải cảnh đại năng thúc dục hộ thể Trân nguyên. Diệp Trần tiếp tục nói. Thanh trúc cho lên Bình thường linh hải cảnh đại năng hộ thể chân nguyên cường độ, chúng ta đây không là không vào được, chẳng lẽ muốn hồi phiêu tuyết điện mời tới Thái Thượng trưởng lão Phượng Yên Nhu nhìn một chút bốn phía, Trần chờ nói, này màu bạc màn hào quang không phải là người làm kích vọng lại hộ thể thật nha, ta nghĩ nên có yếu kém giải đất sao? Diệp chân cười cười, không sai, ta đã tìm được một cái, bất quá này yếu kém giải đất cũng không hoàn toàn là yếu kém giải đất, thỉnh thoảng bằng phẳng thỉnh thoảng kịch liệt, nhẹ nhàng thời gian là kịch liệt thời gian gấp 10 lần Chúng ta muốn ở nó nhất kịch liệt thời cơ, trong nháy mắt đánh bại nó. Ta đến đây đi. Không phải là Phượng Yên Nhu tự đại, nói thực lực, nàng tự nhiên không phải là Diệp Trần đối thủ, bất quá băng tuyết kiếm vực chuyển thành công kích hình thức kiếm vực trạng, uy lực là cực kỳ cường đại, đồng cấp các tinh cực cảnh cực hạn cường giả bị một chiêu này xem chúng, cũng phải trọng thương. Diệp Trần không nói gì, đối phương có thể phá vỡ tốt nhất, phá không ra, kia chỉ hảo chính mình xuất thủ. Hít sâu một hơi, Phượng Yên Nhu nắm động cạo bí quyết Một vòng bạch kim sắc màn hào quang nhập vào cơ thể ra, thay thế hộ thể chân nguyên, lần này nàng không có trước một bước tản đi hộ thể chân nguyên, quanh thân tất cả đều là yên cốt cương khí, hộ thể chân nguyên nếu là trước vỡ vụt, nàng ngay cả thi triển bằng tuyết kiếm vực cũng không kịp. Tinh thần lực phóng xạ đến Diệp Trần theo lời yếu kém giải đất, Phượng Yên Nhu hai mắt nhắm nghiền, tinh tế cảm thụ được nơi đó ba động, ba động nhất kịch liệt chính là nàng phóng lúc tiên. Lần đầu tiên ba động kịch liệt, Phượng Yên Nhu không có xuất thủ, lần thứ hai cũng là, lần thứ ba Nàng rốt cục bắt được quy luật, sớm nháy mắt thời gian, rút ra trường kiếm chẳng kích. Kiếm vực trảm. Băng tuyết kiếm vực bên trong kiếm quang theo Vượng Yên Nhu khắp thế xung ra, trong nháy mắt đánh ở màu bạc màn hào quang một loại đốt, ba đùng ba, hồ quang lóng lánh, từng vòng sóng gợn nhộn nhạo ra, nơi này màn hào quang lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ mỏng manh đi xuống, bất quá thoạt nhìn, cạo mũi nhọn tựa hồ cũng không đủ để thoang cái đánh tan nó, quanh thân màu bạc màn hào quang đang ở bổ sung năng lượng tới đây. Đang lúc này, Diệp Trần rút ra phá phôi kiếm, một kiếm đâm tới, vừa lúc đoạt ở thời cơ tốt nhất. Lâu. Nơi này màn hào quang lên tiếng mà vỡ ra, xé mở một cái dài một thức lỗ hổng. Lỗ hổng bị Diệp Trần vận kình một đạo, dọc theo người đến một người cao. Các người đi vào trước. Phượng Yên Nhu cùng Thanh Trúc biết cơ hội khó được, thân hình chật lẻ, ngay lập tức đi tới màn hào quang bên trong. Diệp Trần như xương mu bản chân chi thư, theo sát phía sau. Làm Diệp Trần quay đầu lại, hẽ ra màn hào quang đã l Ngũ Phẩm tông môn chính là Ngũ Phẩm tông môn, một cái phân đường đều có linh hải cảnh cấp bậc chính là màu bạc màn hào quang bảo vệ, có chút giống như huyết ma chiến trong sân kháng ma bảo lũy vòng bảo hộ. Diệp Chấn lắc đầu, đem lực chú ý đặt ở mạn hảo quang bên trong, đầu tiên vào mục đích là đối diện mặt một cái to lớn đại điện. Ba người đi tới đại điện ngoài cửa, khe do dự một chút, dấm trận tại chỗ đi vào. Đại điện tương đối trống trải, hai bên có lửa đỏ sắc cột gỗ chống đỡ, tổng cộng 18 cái, mỗi một cái cũng phải so sánh với cái bàn thô cao gần 33 thước, mặt ngoài điêu cạnh hoa điểu cá trùng, long phượng hổ, đường vân thượng, tựa hồ có nhàn nhạt lưu quang lóe ra. Chỉ giác. Một bên đại điện vách tường chợt hé ra, một đạo thân ảnh cực nhanh đánh sâu vào đi ra, uông thân lóng lánh tiêm màu đỏ khí lưu, một đao chém về phía Diệp Trần. "Gì?" Di. Diệp Trần nhướng mày, cổ tay một cầu, phá hư khắc ở giữa không trung cạo ra tươi đẹp hồ quang, cùng hỏa hồng sắc thân ảnh lần lượt thay đổi mà qua. Tạp sát." Một cái vòng tròn tròn đổ cút rơi xuống. Là một đỉnh đầu, một chất đỉnh đầu, ánh mắt là hai quả lóng lánh hồng sắc quang mang là không minh bảo thạch, quang mang từ từ lờ mở, giống như mất đi sinh cơ. Nhìn lại kia thân thể, đồng dạng là một chất, phía ngoài mặc giá trị không rẻ khôi giáp, khôi giáp cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp, có nhiều chỗ thậm chí liên tiếp chung một chỗ, tuy hai mà một, hiện tại này là không đầu thân thể, làng lặng địa đứng ở ba thức ngoài, cũng không liệt xuống. Là khôi lỗi môn khôi lỗi giáp sĩ. Phượng Yên Nu nhãn tỉnh sáng lên. Diệp Chân biết đến không thể so với Vượng Yên Nhu ít, Khôi Lỗi Giáp Sĩ là khôi lỗi môn nhất trung thành cũng là nhiều nhất một loại con người dối, thực lực tương đương với tinh cực cảnh cường giả, so sánh với Lưu Vân tông mục đầu nhân không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, có một cụ khôi lỗi giáp sĩ ở một bên, tinh cực cảnh cường giả bằng trống giống nhiều ra một cái thực lực không thua cao thủ của mình, bất quá đầu tiên muốn ở khôi lỗi giáp sĩ thể ác bên trong lưu lại tinh thần của mình ấn ký. Hơn nữa lúc cánh bổ sung tinh thần ấn ký cường độ, tinh thần ấn ký một kém Khôi lối giáp si cũng có chút không bị khống chế, khắc, khôi lỗi giáp si là cần đại lượng thượng phẩm linh thạch làm động lực nguyên, trung phẩm linh thạch hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Đáng tiếc, này khôi lỗi giáp si đã vô dụng, đương kim trên đời, có thể chữa trị nó đích sắc rất ít người rất ít. Phượng Yên Nhu thầm kêu đáng tiếc, đồng thời cũng sợ hãi than diệp trần thực lực, khôi lỗi giáp si luận chiến lực, mặc dù vẹn vẹn cùng bình thường tinh cực cảnh cường giả không sai biệt lắm, bất quá kia phòng ngự thập phân mạnh. Tính cực cảnh cực hạn cường giả cũng chỉ có thể ở nó trên người lưu lại bị thương, không thể nào thoăng cái chặt đứt đầu lâu của nó, Diệp Chân ở nàng trong mắt, có thể nói là tương đối thần bí cường đại, cũng không ai biết hắn đích thực ác thực thực lực là bao nhiêu. Thanh trúc đau lòng nói, người qua phá sản, một cụ khôi lỗi giáp sĩ so sánh với người kia khôi lỗi kê giá trị cao gấp trăm lần nhiều, cứ như vậy bị ngươi phá. Diệp Chân cười khổ nói, ta nghĩ này đại điện nên không chỉ một cụ khôi lỗi giáp sĩ sao. Cũng đúng, chúng ta tiếp tục đi tới. Khôi lỗi môn kiến trúc là một đại cơ quan, cùng khôi lỗi giáp sĩ có nhiều cảm ứng, va chạm vào cơ quan, nói không chừng liền có thể nhìn thấy người thứ hai khôi lỗi giáp sĩ. Diệp Trần suy đoán không có sai, làm ba người tiếp tục đi về phía trước hơn 10 bước, đại điện vách tưởng lần nữa hẽ ra một cái lỗ thủng, thứ hai cụ khôi lỗi giáp sĩ vọng ra, này đầu khôi lỗi giáp sĩ cả người bao vây ở màu làm nhạt khí lưu trùng, dòng điện lói ra, nhất thương đâm về khoảng cách nó gần đây Phượng Yên Nhu. Trường kiếm ngăn trở đối với trong tay phải thường, bộc phát ra hàng vạn hàng nghìn điện hỏa. Đinh một tiếng. Lúc này, Diệp Trần trong nháy mắt bắn ra một luồng thanh liên cạo khí, đem Khôi Lỗi Giáp sĩ trưởng thường trong tay đánh bay ra ngoài, mất đi vũ khí, Khôi Lỗi Giáp sĩ hung mạnh không giảm, cầm lên quả đấm cùng Phượng Yên Nhu đại chiến, Phượng Yên Nhu cũng không thi triển sát chiêu tuyệt chiêu, cùng Khôi Lỗi Giáp sĩ chơi lên tiêu hao chiến, Khôi Lỗi Giáp sĩ thể ác bên trong thượng phẩm linh thạch không có tiêu hao hết lúc trước, là không, có biện pháp để nó dừng lại. Trừ phi cùng dịp trần lúc. Trước giống nhau, trực tiếp phá hư nó. chương 404, khôi lỗi thương khố. Một trận chiến này, kéo dài một phút đồng hồ, đã đến đằng sau. Khôi lỗi giáp sĩ công kích càng ngày càng mềm mại vô lực. Động tác cũng bắt đầu cứng ngắc, đúng là động lực chưa đủ dấu hiệu. Uống. Phương Yên Nhu kiếm dao tay trái, một trưởng đặt tại khôi lỗi giáp sĩ trên ngực. Trưởng kinh nổ, chẳng những đem đối phương đánh bay ra xa mấy chục thước, càng tại nó trên người ngưng kết ra giày đặt một tầng băng xương. Cái này băng xương ẩn chứa băng hệ chân nguyên, cứng rắn trình độ đủ để ngăn cản đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả một kích toàn lực, đảm nhiệm khôi lỗi giáp sĩ như thế nào bộc phát thể nội năng lượng, đều không thể thoang cái chấn vỡ băng xương, mà theo tùy ý vận dụng. Năng lượng, năng lượng cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng, màu lam nhạt khí lưu rốt cục nhạt nhòa vô hình. Phương Yến nu nhỏ ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Diệp Trần nói, "Diệp công tử, cái kia ta không khách khí." Diệp Trần gật gật đầu, "Lẽ ra như thế" Tuy nói là hắn tìm được khôi lỗi môn phân đường gì tích đấy, cũng không có Phượng Yên Nhu, hắn căn bản không biết làm sơn đảo phụ cận giống như này gì tích tồn tại, nói cho cùng, hay vẫn là Phượng Yên Nhu công lao lớn nhất, húng chi, cái này khôi lỗi giáp sĩ cũng là đối phương giải quyết đấy, tại tình làm ly đều nên thuộc về đối phương. Đi đến vẫn không nhúc nhích khôi lỗi giáp sĩ bên cạnh, Phượng Yên Nhu đập vụn băng xương, sau đó bắt đầu thực chiến tinh thần lạc ấn chi pháp, tại khôi lỗi giáp sĩ hoạch tâm chỗ là ấn hạ của mình tinh thần ấn ký khôi lỗi giáp sĩ hoạch tâm tại ngực trái tim bộ vị, chỉ chốc lát sau công phu, Phượng Yên Nhu là được công lưu lại tinh thần ấn ký. "Sư tỷ, điên nhập thượng phẩm linh thạch thử xem." Thanh trúc thúc dục nói. Phượng Yên Nhu gật gật đầu, tay nàng trưởng chống đỡ tại khôi lỗi giáp sĩ ngực. "Lên." Chỉ nghe cờ giắc một tiếng, hắn phần bụng vỡ ra một cái chỉnh tề đấy. "Tử." Bên trong đời mất đi nguyên khí thượng phẩm linh thạch, thô sơ giản lược đoán chừng, không tại 20 khối phía dưới, phía sau diệp trần thoáng một cảm ứng lập tức biết là 24 khối, trong đó có một nửa ảm đạm không màu, tựa như ngân thạch, còn có một nửa hiện ra nhàn nhạt sát thái, rõ ràng cho thấy vừa mới hao hết nguyên khí hiện tượng có chút một suy tư, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, trước đó, khôi lỗi giáp sĩ đã tiêu hao hết 12 khối thượng phẩm linh thạch nguyên khí. Cùng phượng yên nhu chiến đấu lúc, chỉ còn lại có 12 khối thượng phẩm linh thạch từng hộ, nói cách khác, khôi lỗi giáp sĩ chính thức chiến đấu thời gian là 1 phút đồng hồ gấp 2. đem vô dụng thượng phẩm linh thạch đào lên, Phượng Yên Nhu điền thượng nguyên khí sung túc thượng phẩm linh thạch. Sau một khắc, khôi lỗi giáp sĩ trong mắt đà bắn ra làm quang mãnh liệt, thể nội năng lượng chấn động rõ ràng. Chiến đấu. Phượng Yên Nhu thúc dục tinh thần lực, mệnh lệnh khôi lỗi giáp sĩ công kích Thanh Trúc. Si Ánh sáng màu lam lóe lên, khôi lối giáp sĩ rất nhanh xuất hiện tại Thanh Trúc trước mặt tay phải nắm tay hung hăng nện tới làm cho người ta sợ hai quyền kình dẫn phát vệ người dòng điện. Ai nha? Thanh Trúc rơi xuống ngảy dựng kính sau nhảy xuống Tốt rồi, dừng tay. Phượng Yên Nhu cười nhạt một tiếng, lại để cho khôi lỗi giáp sĩ an tính lại. Thần hồ kỳ kỹ. Diệp Trần có chút cảm khái, hắn khôi lỗi kê đã được cho trí tuệ kết tình rồi. Ý. Cái này khôi lỗi giáp sĩ so khôi lỗi kê không biết phức tạp gấp bao nhiêu lần, nhất là thể nội năng lượng, cũng không phải vô cùng đơn giản đem thượng phẩm linh thạch ở bên trong nguyên khí dẫn dùng đến mà là trải qua đặc thù con đường, khiến nó biến thành càng năng lượng cường đại. Tuy nhiên, cổ năng lượng này không bằng chân nguyên khiến cho khôi lỗi giáp sĩ thực lực hơi thụ ảnh hưởng, gần kề ở vào bình. Thường tinh cực cảnh cường giả cấp bậc, nhưng nếu như điển nhập đi vào là cực phẩm linh thạch, chiến lực tất nhiên còn có thế trên phạm vi lớn tăng trưởng, đặt tới tinh cực cảnh cực hạn cường giả trình độ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, không có ai sẽ như thế tiêu hao cực phẩm linh thạch. Bất kể như thế nào, một cỗ khôi lỗi giáp sĩ giá trị tuyệt đối viễn siêu 10 kiện trung phẩm bảo khí Trung phẩm bảo khí chỉ có thể tăng phúc tinh cực cảnh cường giả thực lực, mà một cô khôi lỗi giáp sĩ tương đương với một cái tinh cực cảnh cường giả, trừ lần đó ra, đương thời khôi lỗi cơ quan thuật một số gần như thất truyền, khôi lỗi giáp sĩ hoàn toàn có thể dùng đảm đương làm đắt đỏ siêu tầm vật, tin tưởng linh hải cảnh đại năng đều động tâm. Nhanh, tiếp tục đi tới, ta cũng muốn một cái khôi lỗi giáp sĩ. Thanh Trúc gấp khó giàn nổi. Đem khôi lỗi giáp sĩ thu vào chữ vật linh giới ở bên trong, Phượng yên nói yên tâm Tại đây khôi lỗi môn phân đường di tích có lẽ là lần đầu tiên có người đặt chân, khôi lỗi tác phẩm không phải ít đấy. Đại điện tính mịch, ba người bất quá đi một phần năm lộ trình, đi vào 2 phần 5 lúc, hai bên vách tường ầm ầm rạn nước, hai đầu khôi lỗi giáp sĩ vỡ ra, một lục một kim, toàn thân lóe ra màu vàng, khí lưu khôi lỗi giáp sĩ công hướng Diệp Trần, lóe ra màu xanh lá khí lưu công hướng Thanh Trúc. Thanh Trúc dù sao cũng là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, áp chế khôi lỗi giáp sĩ hoàn toàn không có vấn đề mà Diệp Trần càng không cần phải nói, hắn bắt trước làm theo, ngón tay bắn ra, một đám thanh liên kiếm khi đánh bay khôi lỗi giáp sĩ trong tay màu vàng đại kiếm, thân hình loay lên, một quyền oanh tại trên ngực của nó. Phan, khôi lỗi giáp sĩ tử giữa không trung ngã xuống. Theo Diệp Trần kiếm pháp càng ngày càng mạnh, kiếm đạo thành tiểu càng ngày càng cao, ngũ nhạc thần quyền cơ hồ không có đất dụng võ, hiện tại vừa vặn phái bên trên công dụng, dùng hùng hậu tay đấm đả kích tại khôi lỗi giáp sĩ trên người hẳn không phải là dễ dàng như vậy làm cho đối phương tổn hại. Phượng Yên Nhu đứng ở một bên đang trông xem thế nào, khi thì nhìn về phía Thanh Trúc bên này, khi thì lại nhìn về phía bên này, thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện mấy khỏe. Đồng dạng là ngăn chặn khôi lỗi giáp sĩ, Thanh Trúc chỉ biết là đơn giản tiêu hao khôi lỗi giáp sĩ thể nội năng lượng, mà Diệp chân bất đồng, mỗi một quyền đánh ra đều có chứa lực chấn động, cái này cổ lực chấn động tác dụng tại khôi lỗi giáp sĩ trên người, khiến cho đối phương lên giá càng nhiều nữa năng lượng đến triệt tiêu. Mặt khác, Diệp Trần cũng không phải thuần túy dùng áp chế khôi lỗi giáp sĩ làm mở mục tiêu, đem làm khôi lỗi giáp sĩ lăng lệ ác liệt một quyền oanh lúc đến, Diệp Trần. Đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy, chật quyền tâm sinh ra một cổ tuyệt cường hấp lực, gắt gao mút ở khôi lỗi giáp sĩ năm đấm, khiến cho đối phương cùng hắn liều năng lượng. Quả thực là đáng sợ, trên thực lực không bằng hắn thì cũng thôi đi, chiến đấu kỹ thuật hoàn toàn không tại một cấp độ, hắn thật sự là 21 tuổi. Phương Yên nu hết cách có chu tờ sờn hết cả gái Úc. Nửa khắc đồng hồ nhiều một chút, Diệp Trần đem này là khôi lỗi giáp sĩ thể nội năng lượng tiêu hao sạch sẽ, về phần thanh trúc, như trước chỗ làm trong chiến đấu. Này là khôi lỗi giáp sĩ thể nội diện hóa đi ra năng lượng là kim hệ năng lượng, kim hệ năng lượng dùng sắc bén làm chủ, phối hợp thêm đại kiếm, có lẽ gọi là khôi lỗi kiếm sĩ rất tốt. Tại khôi lỗi kiếm sĩ trái tim hoạch tầm chỗ là cớn hạ tinh thần ấn ký, Diệp Trần thò tay khẽ hấp, xa xa mất rơi trên mặt đất màu vàng đại kiếm bay tới Bị Diệp Trần một lần nữa nhét trở lại trong tay đối phương, sau đó mở ra chốt mở, đào ra vô dụng thượng phẩm linh thạch, điền bên trên mới thượng phẩm linh thạch. Đại công cáo thành. Mi tâm phồng lên, Diệp Trần thúc dục tinh thần lực lại để cho khôi lối kiếm sĩ công kích đối diện hư không. Bá. Khôi lỗi kiếm sĩ trong mắt kim quang lập lòe, hai đầu gối vốn lượng, lập tức bắn lên, trong tay màu vàng đại kiếm dùng tràn ngập sức bật tốc độ vùng chém ra đi, tại trong hư không xé mở một đạo thực không kiếm ấn. Quả nhiên Linh hồn của ta lực đủ cường tinh thần lực tự nhiên cũng cường, thúc dục khởi khôi lỗi kiếm sĩ, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Diệp Trần tin tưởng, khống chế khôi lỗi kiếm sĩ cùng Phượng Yên Nhu khôi lỗi giáp sĩ chiến đấu đối phương tối đa chỉ có thể ngăn trở ba chiêu, tốc độ quyết định thành bại. Đương nhiên, chính thức buộc phát đại chiến, hắn tự nhiên không tốt phân tâm khống chế khôi lỗi kiếm sĩ, khiến nó tự chủ chiến đấu là được rồi, cho nên cũng không nhiều lắm khác nhau. Hi hi thành. Bên kia thanh trúc cục okay cố kết về nàng khôi lỗi giáp sĩ. Lạc ấn tinh thần ấn kỳ điển nhập mới thượng phẩm linh thạch, Thanh Trúc khống chế được nàng khôi lỗi giáp sĩ qua lại lắc lư, đùa chết đi được. Kế tiếp, ba người lại từng người đạt được hai cố khôi lỗi giáp sĩ, tương đương nhân thủ ba bộ. Diệp Trần ba bộ khôi lỗi giáp sĩ theo thứ tự là kiếm sĩ, tay bứa, cùng với một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm thuẫn kiếm sĩ, từng đều có được bình thường tình cực cảnh cường giả thực lực tương đương làm thoang cái nhiều ra ba cái coi như hữu dụng giúp đỡ. Thanh Trúc ham chơi Nhất định phải dùng khôi lối giáp sĩ cùng Diệp Trần khôi lối giáp sĩ phân cái cao thấp, không biết làm sao tinh thần của hắn ăn không bằng Diệp Trần hai ba chiêu tiểu quăng mũ khởi giáp, bị bại rối tinh rối mù. Phượng Yên Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn ổn ảo dô ý, chúng ta tiếp tục thăm dọa phân đường di tích. Hừ, không công bình, nhất định là tượng gố của hắn giáp sĩ so với ta tốt. Miệng cố lấy, thanh chúc vẻ mặt phiền muộn đi theo Phượng Yên Nhu sau lưng. Theo đại điện phía sau đi ra ngoài. Ba người đem mỗi một chỗ công trình kiến trúc đều tìm tòi một lần, thu hoạch không tệ, bài trừ sức chiến đấu bên trên chiến lệ, Diệp Trần tổng cộng đạt được một bộ 108 đầu cao cấp mục đầu nhân, thực lực tương đương tại đỉnh tiêm ngưng chân cảnh võ giả, 10 kiện khôi lỗi thương, an thượng hạ phẩm linh thạch, nhưng dùng kích phát trùng tia sáng công kích địch nhân, phá vỡ ngưng chân cảnh võ giả phòng ngự không thành vấn đề, ba kiện khôi lỗi pháo, tác dụng. Cùng khôi lỗi thương đồng dạng, bất quá uy lực lớn hơn rất nhiều, có thể đục lỗ bạo nguyên cảnh võ giả phòng ngự. Mặt khác, còn có một chút không quan hệ sức chiến đấu khôi lỗi tác phẩm, ví dụ như, một tòa tại giã ngoại sinh tồn khôi lỗi phòng ở, bên trong có bàn, có ghế dựa, cũng có giường, không cần lúc, nhưng dùng khởi động cơ quan, lại để cho hắn co rút lại, biến thành dài 2 mét rộng hình lập phương. Chân quý nhất chính là, khôi lỗi phòng ở cũng co vòng bảo hộ cơ quan, điền nhập một ít trung phẩm linh thạch, có thể kích phát ra có thể ngăn cản báo nguyên cảnh võ giả tập kích vòng bảo hộ, tương đối. Với cả ngày đông đuổi tây đổi dịp, Trần mà nói Xem như một đồ tốt, ít nhất tại dã ngoại lúc nghỉ ngơi, nhưng dùng xếp bằng ở khôi lỗi trong phòng ngồi xuống, nếu có bạn gái, cái kia tiểu canh rượu liễu, hai người cùng một chỗ ở ở bên trong, có chút lãng mạn. Phượng Yên Nhu cùng Thanh Trúc hai người cũng nhận được đại lượng khôi lỗi tác phẩm, mừng rỡ Thanh Trúc một mực cười ha hả không ngừng, nhớ tới tại Lam Sơn đảo cùng Diệp Trần tranh đoạt khôi lỗi kê, cũng có chút ít không có ý tứ lên. Thời gian dần trôi qua, ba người tới phân đường di tích hoạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực không có bất kỳ thu hoạch Nhưng ba người hô hấp thoáng ra tốc, bọn hắn đã tìm được phân đường di tích nhà kho, không cần nghĩ, cũng biết nhà kho là lấy làm gì đấy, nhất định là khôi lỗi tác phẩm, hơn nữa là cao đoàn khôi lỗi tác phẩm. Đáng tiếc, nhà kho không phải dễ dàng như vậy tiến đấy, tiến vào nhà kho trước khi, đầu tiên muốn thông qua trước mắt một đoạn này chiều dài hơn 1.000 m thông đạo. Lấy ra một kiện hạ phẩm bảo khí, Diệp Trần run tay ném hướng trong thông đạo. Hạ phẩm bảo khí tại Diệp Trần Trân Nguyên Quan Chú, tốc độ nhanh như thiểm điện đã tới 4 lần đã ngoài nhân tố, tiếng xé do cực kỳ chói tai. cờ. Một đạo màu tím sẫm trùm kia sáng từ một bên bắn ra, chuẩn xác đánh trúng hạ phẩm bảo khí. Hạ phẩm bảo khí lập tức bạo liệt, mảnh vỡ bốn phía tung tóe trốn. Thanh trúc gầm thầm tắc lúc ấy, xem, màu tím sầm trùm kia sáng so yên cốt cương khí càng tăng kinh khủng, nàng đều không tin rằng thuận lợi thông qua, không, có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào trong đó vật thể không có chỗ lui, màu tím sẫm chùn kia sáng là sẽ không đình chỉ công kích đấy. Đây mới là nan đề. chương 405, thông qua khảo nghiệm phi hành khối lỗi, không biết có thể tìm được không chế thông đạo tự chủ công kích cơ quan. Phượng Yên Nhu như mày, nói thật, nàng mặc dù có như vậy một lượng phân nắm chắc có thể xông qua thông đạo, nhưng hơn nữa là không có nắm chắc, không có nắm chắc đại biểu hẳn phải chết, không có ai không quý trọng tánh mạng của mình, nàng cũng không ngoại lệ. Diệp chân bộ mặt biểu lộ không có gì biến hóa, hàn ngón tay vướt ve thoáng một phát chữ vật linh giới, lần nữa lấy ra một kiện bảo khí. Đây không phải hạ phẩm bảo khí, là thật sự trung phẩm bảo khí, thanh liên chân nguyên quán chu trong đó, Diệp Trần dùng đồng dạng tốc độ vung bắn. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Trung phẩm bảo khí cứng rắn trình độ dù sao hơn xa hạ phẩm bảo khí, đạo thứ nhất trùm tia sáng cũng không có đánh tan nó, lập tức là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, suốt 13 đạo quang bó bắn ở phía trên, Diệp Trần đều không thể phá hủy trung phẩm bảo khí rốt cục bạo liệt rồi. Tặc đi ra ánh lửa đem cả cái thông đạo phủ lên thành màu hôn NG đo tờ hờ mờ, chói mắt màu hôn NG đo tờ hờ mờ. Điều đó không có khả năng thông qua. Thanh Trúc há to mồm. Phượng Yên Nhu đồng dạng lắp đầu, nàng đã không ôm cái gì hy vọng, trừ phi có thể tìm được cơ quan, nhưng khôi lỗi môn chế tạo cơ quan tốt như vậy tìm, cũng không phải là khôi lỗi môn rồi Diệp chân Thản Nhân nói, ta bắn ra hạ phẩm bảo khí tốc độ vi 4 lần bán âm nhanh chóng. Đem làm hạ phẩm bảo khí trước đi vào 420 m lúc, bị chùm tia sáng đánh trúng, trung phẩm bảo khí cũng là như thế, nếu như đem tốc độ tăng lên tới 6 lần vận tốc cầm thanh, như vậy hẳn là 560 m bị đánh trúng, các người muốn, nếu trước đi vào 560 m cũng không có bị đánh trúng, có thể hay không thông qua. Đương nhiên có thế, tốc độ đạt tới 6 lần vận tốc cầm thanh, phía trước 560 mét tiểu không cần sợ, nếu như đã đến 560 m lúc đều không có bị đánh trúng. Như vậy lại có thể thoăng cái di động 560 m nhưng là, muốn như thế nào không bị đánh trúng đâu này? mà khác, 560 m không bị đánh trúng, ngươi có thể bảo chứng 570 m không bị đánh trúng. Thanh trúc đầu cũng không phải rất đẩn hỏi mấy cái mấu chốt vấn đề. Diệp Trần tự tin nói, có thể dùng thứ đồ vật để ngăn cản trùm tia sáng công kích. Bất quá, vật này muốn cũng đủ lớn, có thể che lấp thân thể một loại bên cạnh, bởi vì ngươi cũng không biết hắn sẽ công kích ngươi ở đâu, cho nên... Mặc lên người trùng phẩm phòng ngự bảo khí cũng không thể cam đoan an toàn. Che lấp thân thể một loại bên cạnh, nhưng dùng ngăn cản trùm tia sáng một lần công kích, khôi lỗi giáp sĩ. Phượng Yên Nhu tâm tư mẫn nhanh, lập tức nói ra tốt nhất lựa chọn. Diệp chân gật gật đầu, đúng vậy, cùng ý nghĩ của ta đồng dạng, khôi lỗi giáp sĩ phòng ngự đầy đủ cường, ngăn trở trùm tia sáng một lần công kích không nói chơi. Lần này là Phượng Yên Nhu đặt câu hỏi, thế nhưng mà, tựa như như lời người nói. Thôi lỗi giáp sĩ chỉ có thể che lại thân thể một loại bên cạnh, chúng tia sang có thể hay không theo khác một bên bắn tới, một khi bắn tới, cái kia còn không mặc thành tổ hong vỏ vẽ. Diệp chân cười nói, ta vừa rồi ném ra hạ phẩm bảo khí xu hướng tại bên trái chính giữa, chúng tia sáng thì là theo bên trái bắn tới, trung phẩm bảo khí xu hướng tại bên trên bên cạnh chính giữa, chúng tia sáng là từ phía trên bắn đi ra đấy, nếu như đoán không sai, xu hướng tại phía bên phải chính giữa, chúng tia sang có lẽ do phía bên phải bắn tới. Cái lối đi này cửa vào bốn đầu bên cạnh bằng nhau, là hình tứ phương, đem tương đối hai cái sừng kết nối cùng một chỗ, sẽ xuất hiện bốn cái hình tam giác, phía dưới một hình tam giác tạm thời không nói chuyện, trước tiên là nói về thượng diện ba cái hình tam giác, khi chúng ta ở vào cái nào đó hình tam giác ở trong, sẽ lọt vào cùng cái kia hình tam giác kết nối vách tường trùm tia sáng công kích, đơn giản điểm tôi nói, tự là, tới gần cái đó chỗ vách tường, sẽ lọt vào cái đó bên cạnh công kích, về phần phía dưới cái kia hình tam giác, tới gần bên trái lọt vào bên trái vách tường trùm tia sáng công kích, trái lại cũng thế. Không có khả năng, người mới thí nghiệm hai lần, có thể tìm được quy luật. Thanh Trúc không tin tà, theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra một ít đồ vô dụng, sau đó từng cái thí nghiệm, cuối cùng, được ra kết quả cùng Diệp Trần đã nói giống như lúc, tới gần cái đó chỗ vách tường, sẽ gặp lọt vào cái đó chỗ vách tường công kích, hoàn toàn có thể dự đoán đến công kích phương hướng. Diệp Công Tử, người trước kia từng có cùng loại kinh nghiệm, Phượng Yên Nhu nghi ngờ nói, Diệp Trấn lắc đầu, đây là cơ quan, cơ quan cùng khôi lỗi có chỗ khác nhau, là có quy luật đang nói, nếu như là khôi lỗi, ta đây tiểu không có biện pháp rồi. Khôi lỗi tạo nghệ còn muốn tại cơ quan phía trên, cơ quan không thể nghi ngờ là lỗ thủng càng nhỏ càng tốt, nhưng bất kể như thế nào, đều có được lỗ thủng, mấu chốt là người có thể không nhìn ra, hắn không biết chế tạo cái này cơ quan người là nghĩ như thế nào đấy, nếu như là hắn, sẽ để cho tới gần cái đó bên cạnh vách tường. Lọt vào cái đó bên cạnh vách tường trùm tia sáng công kích cái này đầu biến mất, không có cái này đầu. Như vậy người một khi tiến vào, sẽ lọt vào khu vực ba vách tường. Trùm tia sáng đã kích, lỗ thủng thoáng cái hội co lại nhỏ rất nhiều. Có lẽ, chế tạo cơ quan người là vì tiết kiệm nguồn năng lượng, có lẽ là vì bồi dưỡng đệ tử suy nghĩ năng lực, ai cũng không biết. Chúng ta đây vào đi thôi. Thanh Trúc kích động. Còn không được, trên lệnh cuối cùng một cái thí nghiệm. Diệp Trần lấy ra hai kiện hạ phẩm bảo khí, một lớn một nhỏ Dung tay bắn ra, hai kiện hạ phẩm bảo khí ở vào tuyệt đối song song trạng thái, độ cao, tốc độ, đều đồng dạng, tới gần bên trái vách tường, đại hạ phẩm bảo khí che lại loại nhỏ hạ phẩm bảo khí. Phu cờ. Một đạo trùn tia sáng theo bên trái vách tường bắn ra, đánh nát đại hạ phẩm bảo khí, loại nhỏ hạ phẩm bảo khí bình yên vô sự, thoáng cái thông qua được thông đạo. Lần này, Diệp Trần này đây 6 lần vận tốc gâm thanh bắn ra đấy. Hiện tại có thể dô y. Diệp Trần tu nở dê hạ một hơi Người có thế thật thông minh. Thanh Trúc phát hiện mình bắt đầu bội phục Diệp Trần, tựa như nàng trước khi nói, nếu như 560m không công kích, 570m công kích làm sao bây giờ? Kết quả Diệp Trần nói dùng khôi lỗi giáp sĩ ngăn cản công kích, khiến cho nàng đem còn lại khả năng cho không đế ý đến. Hoàn toàn chính xác, khôi lỗi giáp sĩ có thể giúp bọn hắn ngăn trở công kích không? giả, điều kiện tiên quyết là bọn hắn tiếp tục bay vút lúc, sẽ không lọt vào trùm kia sáng công kích, nếu không. Hết thể hết hiệu lực. Về phần một mực khống chế khôi lỗi giáp sĩ ngăn cản ở một bên càng không thực tế, chúng tia sáng đã kích lực, sẽ để cho khôi lỗi giáp sĩ đâm vào trên người, như vậy là chết chắc. Phượng Yên Nhu đồng dạng rất bội phục Diệp Trần, người bình thường cho dù có thể tìm được biện pháp, cũng muốn tiêu tốn thời gian rất lâu, hơn nữa có thể hay không thời thời khắc khắc gắng giữ tỉnh táo tâm tính, đều là không biết bao nhiêu. Ta tới trước đi. Diệp Trần đứng ở cửa vào bên ngoài. 6 lần vận tốc âm thanh có lẽ đối với mặt khác tinh cực cảnh cực hạn cường giả mà nói rất khó, nhưng Diệp Trần tìm hiểu kiếm bước, trong thời gian ngắn đem tốc độ tăng lên tới 6 lần vận tốc âm thanh không có vấn đề gì. Hơn nữa, từ khi kiếm ý cô Đọng thành kiếm hồn hình thức ban đầu về sau, đồng dạng có tăng phúc tốc độ năng lực, bất quá, đây là lá bài tẩy của hắn, đơn giản sẽ không bạo lộ. Vèo Thân hình mở ra, Diệp Trần lập tức bắn tới trong thông đạo, thiên hướng bên trái vách tường. Đem làm đạt tới 550 m Hắn đánh cho một cái lúc trước tính toán Đem một cỗ khôi lỗi búa tay nhiếp đi ra Ngăn tại bên trái Khôi lỗi búa tay xuất hiện trong lát Diệp Trần vừa vặn đi vào 560m chỗ Phô cờ Một đạo trùm tia sáng đánh trúng khôi lỗi búa tay Diệp Trần vứt bỏ khôi lỗi búa tay Tốc độ không giảm Tiếp tục hướng phía phía trước cực tốc bay vút Rốt cục Diệp Trần đã đến thông đạo bên kia Mà khôi lỗi búa tay tại từng đạo trùm tia sáng đã kích xuống Không có thể khiến xuống Hùng mánh b Chứng kiến Diệp Trần thành công rồi, ý. Phượng Yên Nhu cùng Thanh Trúc không có lý do lo lắng phát sinh vấn đề, về phần 6 lần vận tốc cầm thanh, các nàng cũng không sợ, phiêu tuyết điện có thế là có thêm không ít tăng phúc tốc độ bí pháp, đương nhiên, chỉ là trong thời gian ngắn, bất quá vậy là đủ rồi. Kỳ thật, tốc độ chậm một chút đồng dạng không sao cả, chỉ có điều muốn phân 2 lần đã tiến hành, tương đương một người muốn tổn thất 2 cô khôi lỗi giáp sĩ, các nàng có thế không nỡ, trừ phi có thế tìm được đầy đủ cưng rán nhưng dùng thay thế khôi lỗi giáp sĩ Đại Đông Tây. Tổn thất hai cố khôi lỗi giáp sĩ, hai người thành công thông qua. Phượng Yên Nhu đang muốn cùng Diệp Trần nói chuyện, thấy hắn dương mắt nhìn một chỗ quan sát, không khỏi men theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Nơi hẻo lánh chố có một tấm bảng, thượng diện đa viết một hàng chữ. Chúc mừng ngươi tại một nén nhang nổi nghĩ tới biện pháp thông qua tử vong thông đạo, có tư cách ở bên trong tuyển một kiện thượng phẩm khôi lỗi, ta khôi lỗi môn cờ ở đúng là loại người như ngươi đệ tử. Phượng Yên Nhu kinh ngạc nói lại là dùng để khảo nghiệm khôi lỗi môn đệ từ đấy. Thì ra là thế, khó trách như thế đơn giản. Diệp Trần Thủy Trung cảm thấy, cái này cơ quan rất đơn giản, Phượng Yên Nhu cùng Thành Trúc không thể tưởng được, một là thời gian quá ngắn, còn không có có tỉnh hạ tâm suy nghĩ, hay là, các nàng không biết đây là khảo nghiệm, cũng sẽ không đem cái này trở thành khảo nghiệm. Đương nhiên, một nén nhang trong thời gian không thể tưởng được khẳng định có khối người. Không có ở phía trên này xoan suýt, Diệp Trần nói, đã chúng ta thông qua được, Tiểu vào xem một chút đi. Thượng phẩm khôi lỗi so khôi lỗi giáp sĩ còn muốn cao một phẩm cấp, không biết sẽ là cái gì loại hình. Thu hồi ánh mắt, diệp trần hướng trong kho hàng đi đến. Nhà kho chia làm rất nhiều gian phòng, theo nguyên một đám bên ngoài gian phòng trải qua, ba người sắc mặt khó coi, thiên tân vạn khổ tiến đến, bên trong một cái khôi lỗi đều không có. Rất nhanh, ba người tới nơi hẻo lánh chỗ một cái phòng bên ngoài. Mở cửa phòng, trong trải khoáng hiện tượng không có phát sinh, bên trong chỉnh tề bầy đặt 5 chiếc khôi lỗi. Cái này 5 chiếc khôi lỗi đều rất lớn, bên trái là hai cố loài chim bay khôi lỗi, phía bên phải là ba bộ hình thú khôi lỗi, bất kể là loài chim bay khôi lỗi cũng tốt, hình thú khôi lỗi cũng tốt, đều có được cánh, đại biểu cho bọn hắn có thể bay cao hơn không, cái này là có thể dùng để người đi đường khôi lỗi. 5 chiếc thượng phẩm khôi lỗi, thượng phẩm khôi lỗi dùng để chạy đi, tốc độ thế nhưng mà tiếp cận linh hải cảnh đại năng, điền nhập cực phẩm linh thạch, siêu việt linh hải cảnh đại năng dễ dàng. Phượng Yên Nhu sợ hãi thán Diệp chân cười nói, 5 chiếc, làm như thế nào phân? Lại để cho hắn được một cỗ khẳng định không có cam lòng cho nên đem vấn đề này vứt cho đối phương. Phượng Yên Lu nói, tuy nói là ta cho ngươi biết làm sơn đảo phụ cận có khôi lỗi môn phân đường di tích, nhưng tìm được phân đường di tích chính là ngươi, tìm được thông qua tử vong thông đạo phương pháp cũng là ngươi, cho nên ngươi lẽ ra cầm hai cỗ, còn lại đến 3 bộ quy ta cùng ta thành trúc sư muội như thế nào? Cái kia đa tạ dô y, 5 chiếc phi hành khôi lỗi. Diệp Trần tuyển một đầu loài chim bay khôi lỗi cùng một đầu hình thú khôi lỗi, loài chim bay khôi lỗi là chim đại bàng hình dạng, hình thú khôi lỗi là con báo hình dạng. Phi hành khôi lỗi còn không có có sử dụng qua, Diệp Trần là cấn bên trên thuộc tại tinh thần của mình ấn ký, sau đó điền nhập thượng phẩm linh thạch, có chút thúc dục tinh thần lực, phi hành khôi lỗi cánh kịch liên vũ, mạnh mẽ khí lưu mọi nơi kích động, tựa như lưới dao. Đương nhiên, cái này cánh chu tác dụng không phải dùng để ra tốc đấy, là khống chế phương hướng tồn tại. Gia tốc chính là phi hành khôi lỗi phía sau ba cái phun qua nở, từng phun qua nở đều có chén ăn cơm thô. Hai cỗ phi hành khôi lỗi đến tay, Diệp Trần thầm than chuyến đi này không tệ. chương 406, Ly Khai Hoang Đảo tìm hiểu. Diệp công tử, phân đường di tích đại bộ phận tác phẩm đều bị chúng ta tìm kiếm sạch sẽ rô y, nhưng kính xin chớ nói ra ngoài. Lúc này, Phượng Yên Nhu mở miệng nói. Diệp Trần như có điều suy nghĩ đánh giá thoáng một phát bốn phía, gật đầu nói, cũng đúng cái nội tòa phân đường di tích bản thân tiểu là lớn lao bảo vật, như cái kia màu bạc vòng bảo hộ, bị đánh tạo thành cực lớn cơ quan công trình kiến trúc, còn có vừa rồi cái kia tử vong thông đạo, đều đủ để cho bất kỳ một cái nào lục phẩm tông môn điên cuồng, ngũ phẩm tông môn cũng sẽ ngấp ngẽ, yên tâm, những vật này ta chuyển không đi, càng sẽ không qua sông đoạn cầu, bất quá ngươi phiêu tuyết điện, động tác quá lớn, không dễ dàng tránh thoát khắc lục phẩm tông môn ánh mắt. Phượng Yên Nhu nói, hoàn toàn chính xác, muốn đem phân đường di tích chiếm thành của mình Rất khó, không thể nói trước muốn cùng người khác sẽ sắc ăn, nhưng nếu là ta phiêu tuyết điện trước đến chỗ này, đầu to nhất định là do phiêu tuyết điện chiếm, cho nên Yên Nhu mới hy vọng Diệp Công Tử giữ bí mật. Diệp chân cười cười, Đại Tông Môn ở giữa tranh đấu hắn không có hứng thú, đã có đầy đủ thu hoạch, nơi đây với hắn mà nói đã không có giá trị, đề nghị nói, chúng ta theo như đường cũng phản hồi a Ba người ly khai nhà kho, đi vào trước thông đạo. Tử vong thông đạo tiến đến lúc sẽ phải chịu công kích. Đi ra ngoài ngược lại không có bất cứ động tinh gì, đương nhiên, Diệp Trần cũng không dám mạo hiểm, thí nghiệm mấy lần về sau, dựa theo tiến đến lúc phương pháp xử lý lướt đi ra ngoài, hắn sợ chết vong thông đạo có biến, chết toan chết uổng. Người đi ra, khôi lỗi giáp sĩ theo sát phía sau. Một thời gian uống cạn chung trà, ba người xuất hiện tại đáy hồ đại khe hở lên, quay đầu lại quan sát bạch kim sắc hiên cốt cứu khí, Diệp Trần thầm nghĩ, nơi này khoảng cách Lam Sơn đảo trừng hơn bốn vạn giảm, lại giấu ở đáy hồ ở chỗ sâu trong Không tới gần đến hơn 10 dặm bên ngoài, căn bản không cách nào cảm ứng, nếu không là ta linh hồn lực cường đại, kiếm hồn hình thức ban đầu bên trên sinh ra ý chí quan huy, phóng xạ phạm vi đạt tới 80 dặm, cũng rất dễ dàng đổ vào. Tại Chu Vi 5 vạn dặm đáy hồ ở chỗ sâu trong thăm dò, đổ vào hơn 10 dặm khu vực quá dễ dàng, cái này là không cách nào tránh khỏi đấy. Trở lại Lam Sơn đảo Lam Thủy Thành, Diệp Trần chú ý tới hắn hoàng kim pho tượng nền tảng đã đánh tốt rồi, dài rộng có tất cả hơn 10 m, dựa theo quy mô đến xem. Pháo tượng đạt tới 1-200 m cao độ không thành vấn đề, 1-200 m hơn pháo tượng, toàn bộ dùng hoàng kim chế tạo, Lam Sơn quốc ở phương diện này hay vẫn là rất dụng tâm đấy. Kế tiếp một đoạn thời gian, Diệp Trần bao giờ cũng không tại tìm hiểu Lôi Thú Biến cùng Thiên Phi Vân, Lôi Thú Biến với tư cách địa cấp đỉnh giai bí tịch, thư tư biến lôi điểu biến tìm hiểu độ khó chỉ so với Thanh Liên Kiếm Pháp thức thứ 9 kém một ít, bất quá Diệp Trần ngược lại là không có ý định trong thời gian ngắn tu thành Lôi Thú Biến, hắn chỉ là muốn dùng Lôi Thú Biến với tư cách ván cờ Vi dung hợp thức thứ 8 Kinh Vân kiếm pháp Thiên Toái Vân làm chuẩn bị, dù sao cả hai đều là có quan hệ với lôi chi ý cảnh, có hoặc lớn hoặc nhỏ chung chỗ. Dung hợp 8 thức Kinh Vân kiếm pháp Thiên Toái Vân có thể nói là Diệp Trần sắp tới nội lớn nhất mục tiêu, không phải hắn quá vội vàng dao động, mà là không thể không vội vàng dao động. Cấp thấp áo nghĩa võ học ưu thế quá lớn, chỉ cần lĩnh ngộ đến một thành, tiểu đã vượt qua thanh liên kiếm quyết thức thứ 8 cùng trước mắt Thiên Toái Vân, nếu là lĩnh ngộ đến hai thành, tương đương uy lực tăng lên gấp đôi nhưng dùng vượt cấp khiêu chiến, nếu là lĩnh ngộ đến ba thành, vậy thì khủng bố dô y, Diệp Trần có thể tưởng tượng, một cái có được thượng phẩm bảo khí tinh cực cảnh vô địch cường giả dùng lĩnh ngộ ba thành cấp thấp áo nghĩa võ học cùng hắn tranh đấu, sẽ là như thế nào? Trang cảnh, ít nhất hắn không có tuyệt đối năm chắc chiến thắng đối phương, chớ đừng nói chi là còn có bốn thành năm thành, Diệp Trần cũng không dám tưởng tượng xuống dưới. Tuy nhiên Diệp Trần chiến lực là tinh cực cảnh vô địch cường giả gấp 2, nhưng cũng không thể tại phương diện nào đó chênh lệch quá nhiều hắn có thể nào không gấp. Thiên Thoái Vân một khi dung hợp thức thứ 8 kinh vân kiếm pháp, uy lực có lẽ cùng thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 tương đương, đủ để địch nổi lĩnh ngộ hai thành cấp thấp áo nghĩa võ học, việc cấp bác tốt nhất đem cái mục tiêu này đạt thành, sau đó lại tìm hiểu thanh liên kiếm pháp thức thứ 9, đợi cái này hai cái đều sau khi hoàn thành, tựu là ta tìm hiểu áo nghĩa, tự nghĩ ra cấp thấp áo nghĩa võ học thời điểm. Diệp Trần mục tiêu rất rõ ràng, hắn biết rõ, tinh cực cảnh đột phá đến linh hải cảnh độ khó quá lớn liền huyền hậu đều bỏ ra 67 năm thời gian mới từ tình cực cảnh tu luyện tới linh hải cảnh, mà hắn là 19 tuổi bước vào tinh cực cảnh đấy, hiện tại 21 tuổi, gần kề 2 năm mà thôi, cho dù thiên phú so huyền hậu còn muốn cao, đều khó có khả năng tại thời gian ngắn trở thành linh hải cảnh đại năng. Cho nên, tại võ học phương diện phát triển mơ ý được là cứng rắn đạo lý. Tìm hiểu võ học không phải Diệp Trần duy nhất muốn làm đấy, làm sơn đảo phụ cận di tích phần đông, Diệp Trần ngẫu nhiên cũng sẽ đi dò thám hiểm, siêu điểm bảo vợ. Linh hồn của hắn lực phóng xạ phạm vi là tầm thường tình cực cảnh cường giả gấp 5 lần tả hữu ưu thế quá lớn, thường thường có thể tìm được một ít thứ tốt. Tiểu tại ngày trước, hắn tại một chỗ di tích dược viên ở bên trong, phát hiện một cây cực kỳ chân quý hiếm thấy huyết nguyên thảo. Huyết nguyên thảo luận giá trị tuy nhiên, không bằng thiên ma hoa cánh hoa, nhưng cũng là chữa thương thánh thảo. Hơn nữa, huyết nguyên thảo có một cái ưu điểm, dù là trong cơ thể không coi chân nguyên, nuốt xuống dưới đều có thể lập tức khởi hiệu Điểm ấy thiên ma hoa cánh hoa ngược lại so ra kém Linh Thảo Linh Thạch bảo khí Võ hào. Diệp Trần thu hoạch có chút không ít cũng động ly khai Lam Sơn đảo ý niệm vô biên vô hạn tinh vực hồ trên vạn dặm không ngây trời quăngg như rặ rửa gió nhẹ từ từ quét nhấc lên tinh tế bằng nước một đạo nhân ảnh từ trên cao rơi xuống dấm nát hồ trên nước tại đây khoảng cách lam Sơn đảo có vạn giảm xa có lẽ không có người nào đi ngang qua rồi y tựu dùng phi hành khôi lỗi chạy đi à. người tới chính là Diệp Trần Bởi vì Lam Sơn đảo mì hẻn rế người quá nhiều, vắng vẻ không người địa phương thiếu, cho nên thăm dò đại bộ phận cổ di tích về sau, hắn lựa chọn ly khai Lam Sơn đảo, chuẩn bị đem kinh văn kiếm pháp thức thứ 8 dung hợp đến Thiên Toái Vân ở bên trong, tìm hiểu võ học không thể thiếu sắc minh thoáng một phát, tại Mên Ngông tinh vực hồ lên, những cái kia hoang tàn vắng vẻ hoang đảo không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Ông. Không khí có chút sóng bông nhúc nhích, báo hình khôi lỗi xuất hiện tại diệp Trần trước mặt. Báo hình khôi lỗi trưởng bộ nở meter Cao 2 M5, sữa nở sinh hai cánh, cánh dài đến đến 8m, nó cái vướt sắc bén, con mắt là hai quả chén ăn cơm lớn nhỏ bảo thạch, ngoại trừ không hô hấp bên ngoài, cùng báo hình yêu thú cực kỳ giống nhau, xa xa xem xét, tuyệt đối sẽ không bắt nó trở thành khôi lỗi. Xoay người ngồi vào báo hình khôi lỗi lên, Diệp Trần thúc dục tinh thần lực, lại để cho báo hình khôi lỗi chạy trốn. Hào hào hào hào hào hào. Cánh không có triển khai, báo hình khôi lỗi tại hồ nước bên trên cực tốc chạy đi. Bởi vì chân của nó có kèm theo năng lượng, cho nên chạy vô cùng ổn, rất nhanh, không có lâm vào trong hồ nước. Ấn, chạy tốc độ ước chừng là gấp 3 vận tốc cầm thanh. Diệp chân gật gật đầu, cái tốc độ này đã lại để cho hắn rất hài lòng. Phải biết rằng kiểu cấp yêu thú trên mặt đất chạy tốc độ cũng không gì hơn cái này, chỉ có dựa vào yêu nguyên bay vút lên, mới có thế đạt tới gấp 10 lần đã ngoài vận tốc cầm thanh, đổi thành linh hải cảnh đại năng cũng là như thế. Phi. Ra lệnh một tiếng. Báo hình khôi lỗi thu tại sửa nở bộ cánh đại trường, manh liệt vũ, hồ nước bên trên lập tức sóng cả manh liệt, nhấc lên trăm mét cao sóng cồn Si u u tiếng rít tiếng văng lên, báo hình khôi lỗi phóng lên trời, mang theo diệp trần vọt tới vạn mét không chung. Gấp 7, 8 lần, 9 lần, gấp 10 lần. Chỉ chốc lát sau công phu, báo hình khôi lỗi tốc độ kéo lên đến gấp 10 lần vận tốc cầm thanh, so linh hải cảnh đại năng hơi chút chầm một chút, tại nó phân đuôi. Ba cái phun qua nở phún ra ngoài lấy nóng dược khí lưu, cổ khí lưu này dùng kim hóa thiết, liền không khí đều bị đốt thành hư vô. Tốc độ quá là nhanh. Diệp chân sợ hãi thán phục hắn duy nhất một lần cảm nhận được gấp 10 lần vận tốc cầm thanh thời điểm là Long Bích Vân dẫn hắn hồi trở lại thiên phong quốc, chính hắn tốc độ nhanh nhất tuyệt đối không cao hơn gấp 7 vận tốc cầm thanh. Đã có phi hành khôi lỗi, về sau chạy đi tiểu không cần tiêu hao chân nguyên rô y, về phần thượng phẩm linh thạch, thật là cái vấn đề Phi hành khôi lỗi duy nhất một lần cờ ơn N điền nhập 120 khối thượng phẩm linh thạch, tốc độ cao nhất phi hành có thế duy trì 24 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ tiêu hao 120 khối thượng phẩm linh thạch, muốn không có bao nhiêu thiên, Diệp Trần tự lôi đải thi đấu lấy được 3.500 khối thượng phẩm linh thạch muốn tiêu hao không còn, hoàn toàn dùng không nổi. Điền nhập trung phẩm linh thạch nhìn xem, dù sao ta cũng không cần nhanh như vậy chạy đi tốc độ. Diệp Trần linh cơ khẽ động, lại để cho báo hình khôi lỗi dừng lại. Đào ra thượng phẩm linh thạch, Diệp Trần điền nhập 120 khối trung phẩm linh thạch. Sau đó tiếp tục tốc độ cao nhất phi hành. Gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần. Điền nhập trung phẩm linh thạch, báo hình khôi lôi tốc độ cực hạn là gấp 5 lần vận tốc cấm thanh. Cái tốc độ này hoàn toàn có thể dô y, về sau tiểu dùng trung phẩm linh thạch. Không giống với thượng phẩm linh thạch, Diệp Trần trung phẩm linh thạch đã đạt tới 200 vạn trở lên, hoàn toàn tiêu hao được rất tốt, húng chi. Tiêu Hạo Chân Nguyên kỳ thật so Tiêu hao trung phẩm linh thạch càng phí, Chân Nguyên Tiêu hao, cờ ơn đan dược để lên mù, một quả đan dược đều giá trị không ít trung phẩm linh thạch y. Đương nhiên, dùng trung phẩm linh thạch đảm đương báo hình khôi lỗi động lực nguyên, chỉ có thể duy trì 6 giờ, 6 giờ nhất định phải đổi một lần. Dùng gấp 5 lần vận tốc gồm thanh chạy đi, chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần đã tìm được một tòa thỏa mãn hoang đảo. Hoang đảo diện tích cực lớn, không tại ngàn dặm phía dưới, thượng diện sinh hoạt đại lượng lục địa yêu thú còn có rất thưa thất lượng thê yêu thú. Rơi vào hoang đảo miền Tây dãy núi ở bên trong, Diệp Trần nhanh chóng thu hồi báo hình khô lỗi. Ngay ở chỗ này tìm hiểu a. Thời gian như nước chảy, Diệp Trần tại trên hoang đảo đã sinh sống 3 ngày. Trong lúc, Diệp Trần đối với lôi thú biến tìm hiểu rất thuận lợi. Lôi thú biến cùng sở hữu 4 biến, phân biệt là lôi hùng biến, lôi báo biến, lôi sư biến cùng với lôi điệu biến. Rất sớm trước kia, Diệp Trần dĩ nhiên tìm hiểu đệ tam biến lôi sư biến, hiện tại Hắn càng là đem lôi sư biến tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, thư tư biến lôi điểu biến đã có chút ít mặt mày. Phá. Hai tay nắm ở lôi trạch kiếm, diệp trần một kiếm doanh hướng ngọn núi lối diện. Đùng. Một đầu sinh hai cánh lôi điện sư tử mạnh mẽ lao ra, hung mánh đụng vào ngọn núi phần eo. Chỉ nghe sấm xét nô no ma nhờ, ngọn núi khổng lồ cứ thế mà bị tạc được chia 5 xe 7, cháy đen thạch đầu 4 phía bay loạn, tựa như tận thế. Lôi sư biến kết hợp lôi điểu biến một biến hóa sinh ra hai cánh Là thời điểm nghiên cứu thiên tói vân dô y, tin tưởng lần này nhất định sẽ thuận lợi. Kỳ thật đem thức thứ 8 kinh vân kiếm pháp dung hợp đến thiên tói vân ở bên trong, chỉ kém một cơ hội mà thôi, cho nên Diệp Trần mới đi tìm hiểu lôi thú biến, kỳ vọng có thế theo lôi thú biến lôi chi ý cảnh ở bên trong, tìm được cái này cơ hội, gồm nó dùng tại dung hợp chiêu thức ở bên trong. So sánh đau đầu chính là, lần này dung hợp chỉ là kinh vân kiếm pháp kiếm chiêu, không cần bên trong vân chi ý cảnh, bởi vì theo ý cảnh đến áo nghĩa Hai chủng bất đồng thuộc tính hội dần dần chóc bông ra, giống vậy cấp thấp áo nghĩa võ học, đều chỉ có một loại áo nghĩa, không có khả năng ẩn chứa hai chủng áo nghĩa, lúc trước dùng đem vân chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh kết hợp cùng một chỗ, ngắn hạn đến xem, thật là cái đường tát, trường kia xem, thì là một sai lầm, hỗ trợ lẫn nhau hai. Chúng ý cảnh đi đến cực hạn, cuối cùng muốn tách ra đấy, hiện tại diệp trần tại lôi chi ý cảnh đạt thành tựu cao đại, cho nên, cờ ơn ở chóc bông đi ra ngoài chính là vân tri ý cảnh. Chương 407: Thiên Lôi Thiết. Mây trắng bạc phơ, ngày tháng thoi đưa. Dãy núi trùng một tấm bằng phẳng trải đất, chẳng biết lúc nào nhiều ra một ngọn khổng lồ đầu gỗ phong ốc, phong ốc ngoài thật giống như có một tầng bình chướng vô hình, một số tới gần tới được cấp thấp yêu thú không cách nào tiến thêm. Trong phòng, Diệp Trần ngồi xếp bằng ở một chất trên sàn nhà, ngồi xuống tu luyện. Có thượng phẩm linh thạch, tu vi tăng lên tới tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong bất quá là vấn đề thời gian, cũng giảm đi Diệp Trần rất nhiều phiền toái cùng thời gian. Hai khối thượng phẩm linh thạch nguyên khí hấp thu hoàn, Diệp Trần chậm rãi mở ra hai mắt. Không hổ là thượng phẩm linh thạch, nguyên khí tinh thuần độ là trung phẩm linh thạch mấy lần trở lên, không cần thế nào luyện hóa, trực tiếp chuyển thành chân nguyên cũng đủ, tổng số lại càng trung phẩm linh thạch mười mấy gấp, mặc dù hiệu quả không bằng điệu tinh đan, nhưng còn dư lại tới thượng phẩm linh thạch đủ để cho ta tăng lên tới tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong tu vi, hơn nữa còn dư giả, một tháng, chỉ cần một tháng, tu vi là có thể tạm thời viên mãn. Tu vi cùng những vật khác bất động, Hậu kỳ điên phong chính là viên mãn, nữa tiến bộ chính là linh hải cảnh, mà võ học cùng kiếm hồn hình thức ban đầu đều có tăng lên không gian, bọn họ có thể làm cho võ giả có được vượt cấp khiêu chiến thực lực. Tạp sát Tinh vực hồ khí trời biến đổi thất thường, trước một khắc hay là diễm dương cao theo, sau khi một khắc đã mây đen răng đầy, hồ nước thượng nhất lên tận thế bản kinh đào hải lãng. Tất cả ngân xà xe rách đưa tay không thấy được năm ngón hư không, mưa to mưa to theo sát phía sau, thiên hà nước bản chút xuống xuống tới. Lớn như thế mưa, chỉ cần một thoáng kia là có thể đem một người xối thanh ức sũng, chỉ chốc lát công phu, có thể làm cho một khối ao địa đổ đầy nước mưa. Nên tìm hiểu kiếm pháp thời điểm. Ở trên hoang đảo mấy ngày nay, Diệp Trần trừ tu luyện chính là tìm hiểu, gió mặc gió, mưa mặc mưa, giống như loại này lôi vũ khí trời, hắn đã đã trải qua nhiều lần. Mở ra cửa phòng, Diệp Trần đi tới trước phòng trên đất trống, ngằng đầu nhìn trời, mưa to mưa to rơi vào đỉnh đầu 30 thức nơi, sẽ hướng về bên cạnh chảy xuống. Nơi đó có một tầng vô hình vòng bảo hộ. Không có chút gì do dự, Diệp Trần một bước bước ra vòng bảo hộ bao phủ phạm vi. Rời đi vòng bảo hộ, nước mưa đem tức giận phát tiết đến Diệp Trần trên người, trong nháy mắt đem hắn biến thành một cái mới từ trong sông ngòi đi lên người, y li phục dính sát vào nhau ở trên người, buộc vòng quanh cường kiện ra thịt đường cong. Diệp Trần khỏe miệng câu khởi đường vòng cung, trên thực tế, nếu như hắn hơi vận chuyển chân nguyên, đừng nói mưa to mưa to, coi như là lôi điện tạo thành điện mưa, đều không thể đụng phải hắn mảy may. Bất quả nếu muốn tìm hiểu kiếm chiêu, sẽ phải cùng tự nhiên linh khoảng cách tiếp xúc, nếu như nói tam trọng thiên đệ nhất trọng thiên kinh diệm thiên để diệp trần lôi ý cảnh đạt đến cực hạn, như vậy thiên nhiên tự nhiên khí trời, còn lại là tìm hiểu kiếm pháp thời cơ tốt nhất, thiên nhiên nào Diệu, thật ra không có đơn giản như vậy. Nước mưa lạnh như băng, trong tầm mắt ngân xà lòng lánh, để diệp trần tiến vào đến tốt nhất tìm hiểu trong trạng thái. Của ta lôi ý cảnh là từ vân ý cảnh trung diện biến đến ra, hiện tại muốn hoàn toàn chém tới liên hệ từ thành một thể, mới có thể hơn tiến thêm một bước. Đùng. Một đạo màu tím nhạt kia chớp cắt bầu trời, dài đến mấy chục hơn trăm tròng, tươi đẹp, khí phách, còn nữa cái loại lầy trở về chỗ cũ vô cùng rung động. Diệp Trần Mi tâm phồng lên, linh hồn lực trong nháy mắt phóng xạ đến màu tím nhạt kia chấp thượng, cảm thụ kia độc hưu chính là ba động. Một đạo vẫn nhìn không ra cái gì. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Mỗi một đạo thiểm điện đánh xuống, cũng sẽ rơi vào Diệp Trần linh hồn lực cảm ứng chung tinh tế tìm hiểu trong đó biến hóa, thủ kỳ tinh hoa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, lôi điện càng phát ra tàn sát bừa bãi. Diệp Trần hít sâu một hơi, này một hơi mút vào, trên bầu trời nước mưa hội tụ đến cùng nhau, giống như một cái hằng dài, hướng phía Diệp Trần cũng quân tới đây. Phá! Lươi chống đỡ lên ngạc, Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, lôi Trạch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cắt hư không. Ngâm! Kinh thiên kiếm ngân vang vang rội phía chân trời. Một đạo cũng không có lôi đỉnh lóng lánh kiếm quang thắp sáng cả cái thế giới, mang theo thế không thể đỡ. Khí phách tư thái chém năng ra, đến mức, dãy núi bị cắt ra một cái thật sâu khe sâu, nước mưa bị hư vô lực lượng phân thoái, xuất hiện một tấm vô mưa dài đất. Ba, ba, ba, ba, ba, ba Vô cùng dòng điện ở khe sâu hai phe loay ra, mặt ngoài nám đen một tấm. Một kiếm này, khí phách như vậy. Một kiếm này, có thể nói là diệp trần mạnh nhất một kiếm. Từ đó có thể thấy lôi điện cực hạn biến hóa chỉ thiếu chút nữa là có thể liên quan đến Lôi Chi Áo Nghĩa. Rốt cục thành, nửa tháng tích lũy, nửa tháng khổ tâm nghiên cứu, sáng nay rốt cục làm Diệp Trần mở ra một cái đại môn, một cái đi thông Lôi Chi Áo Nghĩa đại môn. Nếu như cửa này kiếm chiêu là cổ nhân truyền xuống tới địa cấp đỉnh dai kiếm chiêu, như vậy Diệp Trần đã đem nó tu luyện tới viên mãn, phải biết rằng, không ít linh hải cảnh đại năng cũng không có thể đạt tới cảnh giới này, bọn họ phải đem hai ba cửa địa cấp đỉnh dai võ học tu luyện tới viên mãn mới có thể tìm hiểu áo nghĩa. Chiêu này cùng vân ý cảnh không có liên hệ, không nên gọi thiên tói vân, nên nghĩ cùng lôi điện có liên quan tên. Thư ra một hơi, Diệp Trần suy tư. Suy nghĩ một chút, hắn đem chiêu này đặt tên là thiên lôi thiết, người thứ nhất chữ thiên Hỏa thiên Toái vân có liên quan, dù sao cũng là căn cứ thiên tói vân diễn biến tới được, người thứ hai chữ lôi không cần giải thích, người thứ ba cắt chữ đại biểu chiêu này cực kỳ sắc bén, hết thẻ mà qua, so sánh với chém hơn khí phách. Thiên lôi thiết, đã bảo thiên lôi thiết. Diệp Chân đối với cái tên này rất hài lòng. Có thiên lôi thiết, ta ở kiếm chiêu phía uy lực, tương đương với lĩnh ngộ 2 thành cấp thấp áo nghĩa võ học, nếu như đem Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9 cũng luyện thành, thì có hai chiêu lĩnh ngộ 2 thành cấp thấp áo nghĩa võ học, một cái tới gần lôi chi áo nghĩa, một cái tới gần mồ áo nghĩa, về phần vân ý cảnh cùng thủy ý cảnh, tạm thời chỉ có thể vứt bỏ, không cách nào chiếu cố. Vứt bỏ vân ý cảnh không phải là không có đạo lý, vân ý cảnh là từ địa cấp cấp thấp kiếm pháp kinh vân kiếm pháp thượng tìm hiểu ra tới. Cùng địa cấp đỉnh dai kiếm pháp xê xích đến không hết, đem kinh vân kiếm pháp tu luyện tới viên mãn, thăm ngộ ngộ áo nghĩa không, không thể, cho nên, vân ý cảnh nhất định không có rất cao thành tựu thủy ý cảnh cũng thế, hắn là thanh liên kiếm pháp chung một cái phụ trợ ý cảnh, chủ ý cảnh hay là một ý cảnh, cho nên, thức thứ chín căn bản không tồn tại thủy. Ý cảnh, chỉ có một mục ý cảnh, thu kiếm vào vỏ, diệp trần thân thể chấn động, trên người, trên ý hề phục, trên tóc thủy dấu vết bị chấn thành hư vô khôi phục sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trở lại bị vòng bảo hộ bao phủ đầu gỗ trong phòng, Diệp Trần phao vào trong bùn tắm. Trong bùn tắm thủy là nước nóng, về phần nấu nước không cần Diệp Trần phí đâu góc, có trung phẩm linh thạch cung cấp động lực nguyên, bên trong hết thể đều là tự động, nói trí tuệ tinh hoa, so sánh với Diệp Trần cái thế giới kia không biết cao hơn sáng tỏ gấp mấy lần, ít nhất nơi này không cần phát điện. Ngày thứ hai Diệp Trần không có lập tức rời đi, thiên lôi thiết mặc dù hoàn thành, nhưng còn không thông hiểu đạo lý, biết là một chuyện đem vận dụng đến cực hạn là khác một sự việc. Trên đỉnh núi, Diệp Trần thân hình 나zi lóe ra như điện, trong tay lôi trạch kiếm múa đi một bước, sẽ bổ ra một lần, không, có kiếm quang phun trào, uy lực chân chính trong chăn liễm lên, nhưng kiếm phong xé rách hư không khí chẳng, làm cho người ta vô cùng rung động cảm giác, kia là một loại nội liễm bộc phát, giống như đen nhánh trời cao bên trên đánh xuống tới tất cả kia chớp giống nhau, kinh tâm động phách. Thiên lôi thiết, không có gì không cắt. Ném ra một vật trung phẩm bảo khí, Diệp Chân một kiếm cắt đi tới. Lên keng. Dương dựng ánh lửa tạc bắn ra, tự kỳ cứng rắn trung phẩm bảo khí dám bị kéo ra một cái cự đại lỗ thủng, phải biết rằng, không có linh hải cảnh đại năng lực công kích, cơ hội không ai có thể phá hư trung phẩm bảo khí, tử vong trong thông đạo chồm tia sáng cũng không còn có thể thoang cái đánh nát trung phẩm bảo khí, muốn nhiều lần mới được. Lúc này, nếu có tinh cực cảnh cường giả thấy Diệp Trần đem một vật trung phẩm bảo khí tùy ý phá hủy, nhất định sẽ vô cùng đau đớn, chân linh đại lục tinh cực cảnh cường giả sao mà nhiều. Có thể có 6 thành người có được trung phẩm bảo khí đã rất tốt, còn dư lại tới 4 thành tình cực cảnh cường giả ngay cả tiện tay vũ khí cũng không có, dùng là là hạ phẩm bảo khí, mà một vật trung phẩm bảo khí tối thiểu trị giá hơn 3 vạn trung phẩm linh thạch, cứ như vậy không có, có thể không đau lòng. Sao? Dĩ nhiên, nếu là biết Diệp Trần ở khôi lỗi môn phân đường di tích vẫn phá hủy một hai vật trung phẩm bảo khí, đoán chừng nên trong gió sốc xếp. Bất quá nếu như bọn họ có Diệp Trần như vậy tài phú Đoán chừng cũng sẽ không đem trung phẩm bảo khí để vào trong mắt, hơn 200 vạn trung phẩm linh thạch đã có thể mua 7 chục vật trung phẩm bảo khí. Thuống chi, những thứ này trung phẩm bảo khí cũng không phải là Diệp Trần mua được, là giết những thứ kia nghĩ người muốn giết hắn đoạt tới được. Lúc trước hồi thiên phong quốc, hắn vẫn giữ mấy vật trung phẩm bảo khí cho Lưu Vân Tông cùng Diệp ra, còn giữ lại tới trung phẩm bảo khí toàn. Bộ mang ở trên người, thiên lôi thiết gần gũi có thể sẽ rách trung phẩm bảo khí, xa một chút đoán trừng không được. Diệp chân đối với lần này rất rõ ràng chỉ có thật thật tại tại công kích mới là lớn nhất công kích thực lực ngang bằng hai người chắc là không biết công kích từ xa dù sao không có tính áp đảo thực lực cách xa như vậy công kích huy lực còn có thể còn dư lại mấy thành khoảng cách là thiên đạo phát tắc không cách nào bỏ qua thương thương thương thương một kiếm ở trung phẩm bảo khí thượng kéo ra một cái lỗ thủng Diệp trần kiếm pháp càng lúc càng nhanh trong trước mắt vung ra mấy chục kiếm trung phẩm bảo khí hoàn toàn vỡ thành trăm ngàn gối nên đi trước Cực Câm Chi Địa thời điểm. Thiên Lôi Thiết thuận lợi hoàn thành, Diệp Trần tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại Hoang đảo, hạ một cái mục đích hơn là Vân Lan vực cùng Phiêu Miểu Tuyết vực ở giữa Cực Câm Chi Địa. Cực Câm Chi Địa, độ cao so với mặt biển phi thường thấp, nơi đó khí hậu khác nhau ở từng khu vực thập phần tràn đầy, thậm chí tạo thành màu đen sương khói, Thiên thuần dương, Địa thuần âm, nơi đó là âm, khí cũng chính là khí hậu khác nhau ở từng khu vực nặng nhất địa phương, đồng dạng là địa phương hỗn loạn nhất, ở nơi đó không có tông phái Chỉ có vô số bang phái, thập phần tăng quốc muốn ở nơi đó sống được, phải có cũng đủ bản lãnh. Đi trước Cực Âm Chi điệu dĩ nhiên không phải là nhàn dỗi nham chán, chính là bởi vì Cực Âm Chi Địa cực kỳ hỗn loạn, vô pháp vô thiên, mới có thể thường xuyên xuất hiện trên thị diện sẽ không xuất hiện bảo vật, có chút bảo vật không rõ lai lịch, bình thường con đường căn bản không cách nào rời tay, chỉ có Cực Âm Chi điệu mới có người mua. Mấy trăm năm trước, Cực Âm Chi Địa buổi đấu giá thượng, thậm chí xuất hiện một cụ sinh tử cảnh vương giả hài cốt. Sinh tử cảnh vương giả chân nguyên cùng thân thể hòa hợp một thể, một giọt máu chung đều có kia võ đạo dấu vết, chớ đừng nói chi là một cụ đầy đủ hài cốt, quả thực là có tiền mà không mua được bảo vận, sau lại bị một cái cực kỳ thần bí linh hải cảnh tông sư chụp được, vị kia linh hải cảnh tông sư sau khi rời đi, bị đông đảo linh hải cảnh đại năng vây công, ngọn nguồn chính là. Sinh tử cảnh vương giả hài cốt, về phần cuối cùng kết quả, không có ai biết. Chương 408, Lục chỉ chân nhân hai vị sư hình. Tinh vực hồ một mực kéo dài đến phiêu miểu tuyết vực nội đi a, cùng Cực Câm Chi địa điểm thủy hồ cũng là chủ lưu cùng nhánh sông quan hệ, trên thực tế, toàn bộ Nam Phương vực quần, khá lớn hồ nước hoặc là giang hà cơ hồ đều cùng tinh vực hồ liên thông lấy, tinh vực hồ có thể nói là Nam Phương vực quần đệ nhất hồ lớn. Cực âm Chi địa ở vào tinh vực hồ tây bắc phương hướng, càng đi cái chỗ kia phi hành, không khí độ ấm càng thấp, hồ nước mặt ngoài đã bắt đầu kết khởi hơi mỏng khối băng. Trong mây, diệp chân cỡi báo hình khôi lối lên, khoan thai tự đắc uống rượu, Cầm chi địa, dùng linh hải cảnh vi vương, tinh cực cảnh cực hạn cường giả từng người xưng bá, bất qua dưới tình huống bình thường, linh hải cảnh đại năng là không sẽ ra ngoài đấy, bọn hắn nuốt vào quá nhiều không sạch sẽ bảo vật, một khi xuất hiện tại thế nhân trong mắt, khó tránh khỏi sẽ gặp đến đại tông môn linh hải cảnh đại năng đuổi giết, so sánh với phiêu tuyết điện cái kia các loại lợi hại lục phẩm tông môn, một mình linh hải cảnh đại năng quá yếu, cũng chỉ có linh hải cảnh tông sư. Có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nhưng làm theo muốn trật vật mà trốn. Bất quả những này đều cùng ta không có sao. Vung Quyền Anh xuyên biển mây, diệp chân hướng phía dưới quan sát, nhìn xem ở đâu rồi y. Ồ, cái này vừa nhìn không sao, thiếu chút nữa lại để cho hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phía trước, ba đạo nhân ảnh đang tại giúp nhau truy đuổi, một trước lưỡng về sau, tốc độ kia cực nhanh, đặt tới kinh người 13 lần vận tốc cầm thanh, nhưng lại tại tăng lên, đến mức không khí bị kéo ra một đầu không cách nào lắp đẩy cha nở dê tha y chân không thông đạo không gian gợn sóng coi như nước gợn đồng dạng một vòng lại một vòng nát bấy lư vô là tam đại Linh Hải cảnh đại năng ba người này từng cái đều so huyền không Sơn tóc xám lao giả còn phải mạnh hơn không ít không sai biệt lắm là lòng tông chủ cấp bậc kia nhất là phía sau bên trái người nọ khí tức trên thân như sâu như biển hải nạp bác xuyên phải hay là không Linh Hải cảnh tông sư diệp Trần không biết nhưng tuyệt đối là lợi hại Linh Hải cảnh đại năng không tốt bọn hắn sông lại rồi y diệp Trần biến sắc vội vàng thu hồi báo hình khôi lối Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, khôi lỗi môn khôi lỗi cơ quan thuật một số gần như thất truyền, báo hình khôi lỗi xem xét tiểu biết không phải là phàm phẩm, nếu là bị một người trong đó nhìn chằm chằm vào, Diệp Trần trốn đều không có địa phương trốn. Xìu Cơ hồ là nháy mắt thời gian, đi đầu một người đã đi tới vân trên biển, hắn liếc nhìn tới đang muốn né tránh Diệp Trần, không chút suy nghĩ, theo tay vung lên, tạo thành con đường. Ầm ầm. Bành trướng khí kình tựa như mấy vạn mét cao sóng cồn, quét ngang hết thảy. Bất luận cái gì ngăn cản tại phía trước vật thể lập tức trốn vùi, vân hải không còn, phẳng phất thiên đô đã nứt ra. Diệp Trần âm thầm tiêu khổ, rút ra lôi chạy kiếm, sử xuất gần đây lĩnh ngộ thiên lôi thiết, một kiếm cắt tới. phu cờ. Thiên lôi thiết rất lợi hại là không tệ, nhưng hai người thực lực sai biệt quá lớn, Diệp Trần một ngụm nghịch huyết phương ra, bay ngược ra hơn 10 dằm xa. Chỉ là theo tay vung lên, tựu để cho ta trọng thương. Ngoài mấy chục dặm, Diệp Trần lao đi khỏe miệng máu tươi Trong ánh mắt bắn ra chạm chạm tinh quang. Đi đầu một người không có chú ý tới Diệp Trần chết hay chưa, bởi vì hắn hiện tại đang tại chỗ nở ra ý đế kho y chế tờ, to lớn không được nhiều như vậy, về phần công kích Diệp Trần, hoàn toàn là tạo thành chướng ngại vật nghi ca cơ hở, nếu không sử xuất áo nghĩa võ học, 10 cái Diệp Trần đều đã bị chết. Lục Chỉ chân nhân, lưu đứng lại cho ta. Phía sau bên trái một người không biết xử cái gì áo nghĩa bí pháp, tốc độ thoáng cái tăng phúc ba thành hóa thành một đạo hư ảo hồ quang chặn đường tại đi đầu một người trước khi. Cái này bị gọi là lục chỉ chân nhân linh hải cảnh đại năng là cái giữ lại dâu dài trung niên, trên người khí chất cực kỳ âm lãnh, tinh mắt rệ hẹp dài, hắn lạnh lung nói, các ngươi đổi ta một canh dở, phải hay là không khinh người quá đáng, thực đem làm ta lục chỉ chân nhân dễ khi dễ. Ngăn ở lục chỉ chân nhân phía trước mặt vàng trung niên cười nói, đem ngươi theo phòng đấu giá đập đến đồ vật đổ ra, chúng ta tuyệt sẽ không lại ngăn đón ngươi. Đây là ta dùng 6 vạn thượng phẩm linh thạch mua xuống đồ vật, ngươi nói nhà tựu nhà, ta thượng phẩm linh thạch ai đến bồi thường. Cái này trong chốc lát công phu, phía sau linh hải cảnh đại năng đã đổi theo, thô lấy cuốn học nói, từ nơi này mua được, ngươi tiểu lại để cho ai bồi thường, cái này thượng phẩm bảo khí là ta sư đệ đấy, ngươi mơ tưởng lấy đi, nếu không, hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi. Lục chỉ chân nhân nổi giận, đến ta lục chỉ chân nhân trong tay đồ vật, ai cũng đừng muốn cho ta nhổ ra, các ngươi đã không cho ta sống khá giả Vậy thì phóng ngựa tới, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có thể đè ta Lục Chỉ Chân Nhân thế nào? thử. Vương sư huynh, ngươi không muốn ra tay, ta đến lĩnh giáo thoáng một phát Lục Chỉ Chân Nhân thủ đoạn. Tráng kiện Trung niên trên tay nhiều ra một thanh Lưu Tinh chủ y, chú ý vị dùng xiềng xích thủ sẵn, chí ít có giải mấy chúng thước, một tay cầm lấy xiềng xích, một tay nắm chặt Lưu Tinh chủ chủy cần điều khiển, Tráng kiện Trung niên vận chuyển chân nguyên, vành trướng chân nguyên chấn động coi như so nở dê to do lớn, lập tức tăng lên tới đỉnh phong. Bạo hỏa chú y kích. Lưu tinh chú ý bị tráng kiện trung niên vùng bắn đi ra, hóa thành bành chướng ánh lửa. Cút. Lục chỉ chân nhân rơ lên tay phải, ngoài mấy chục giảm diệp trần phát hiện, cái này chỉ tay phải nếu so với thường nhân nhiều ra một cái ngó lút, khó trách gọi là lục chỉ chân nhân. Lục chỉ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một trường chục về phía vọt tới lưu tinh chú y Trong hư không, một chỉ màu đen sáu chỉ bàn tay trống rông xuất hiện, lòng bàn tay hoa văn rõ ràng có thể thấy được Cái này chỉ chân nguyên bàn tay này đây đặc biệt áo nghĩa thôi động, có rất mạnh ăn một lực, sáu chỉ khép lại, một nắm chặt ánh lửa bành trướng lưu tinh chủ y. Và anh, bao trùm lưu tinh chủ ý ánh lửa hùng mánh bạo phá ra, là hỏa chi áo nghĩa, cường đại lực phá lượng lập tức chấn khai màu đen sáu chỉ bàn tay. Lục chỉ chân nhân, giao không dao cái kia kiện thượng phẩm bảo khí. Trang kiện trung niên tay trái thủ đoạn run lên, liên tiếp lưu tinh chủ ý siềng xích chấn động, lưu tinh chủ y vượt qua màu đen bàn tay Nghiêng Miên lần nữa đánh về phía Lục Chỉ chân nhân. The ANGJ. Lục Chỉ chân nhân bất đắc dĩ xuống, lấy ra một mặt hoàng trối tâm chắn, tâm chắn không giống tầm thường, rõ ràng cách chặn lưu tinh chủ y một kích. Chính trực lúc này, một mực không có động tác mặt vàng trung niên động, thân hình hắn bạo phát, coi như hùng ứng tấn công, đi vào Lục Chỉ chân nhân trên không, một quyền ngoành giới đi. Một tiếng trống vang lên. Kịp thời dùng tâm chắn đón đỡ Lục Chỉ chân nhân cũng không hơn gì, thân hình bay ngược mà lên, tương đương chặt vật Mặt vàng trung niên nhanh đuổi theo mau, Phong Khinh Vân đảm nói: "Lục Chỉ chân nhân, ngươi có lẽ nhất mặt này tâm chắn, cố ý không nghe khuyên bảo cáo, ta đây chỉ có thi triển sát thủ do y, vừa mới một quyền kia, ta chỉ dùng 6 thành thực lực, ngươi muốn biết một chút về 10 thành uy lực một quyền sao?" Ngay vậy, Lục Chỉ chân nhân sắc mặt biến huyễn, âm trầm bất định, hắn đánh giá thấp mặt vàng trung niên cùng Tráng kiện trung niên thực lực, Tráng kiện trung niên luận tốc độ tựa hồ muốn chầm hắn một ít, nhưng tìm hiểu chính là hỏa chi áo nghĩa, công kích lực cường mãnh liệt vô cùng. Bất quả hắn vẫn có tự tin chống lại 12 mà mặt vàng trung niên hắn nhìn không thấu, vừa rồi một quyền này, nhìn như không có bao hàm bỏ áo nghĩa, kỳ thật áo nghĩa đều bị hắn nổi liễm tại quyền kinh ở bên. Trong, không có phát huy ra 10 phần 10 vi lực, tiếp tục chiến đấu, hắn không chết cũng tổn thương. Đáng giận, không thể tưởng được huyền giáp thuẫn vừa đắc thủ muốn đổi chủ. Lục chỉ chân nhân hồn hển là thực, hủy khuất là giả, tại cực cầm chi địa, rất nhiều thứ đều không quá sạch sẽ, đắc thủ không có người hỏi đến cũng may. Bị người đuổi theo môn, vậy cũng chỉ có rửa vào năm đấm nói chuyện, rất đáng tiếc, quả đấm của hắn không có hai người cứng rán. Huyền giáp thuẫn cho các người, hy vọng các người nói lời giữ lời. Lục chỉ chân nhân không có ý định làm rông dài dô y. Tráng kiện trung niên cười lạnh nói, muốn muốn giết người, cho dù ngươi có huyền giáp thuẫn đều không được. Hử! Lục chỉ chân nhân hử lạnh một tiếng, đem huyền giáp thuẫn nem cho mặt vàng trung niên. Tráng kiện trung niên nói chuyện là khó nghe, nhưng không thể không đạo lý, bằng mặt vàng trung niên thực lực. Hắn không có quá lớn tự tin đào thoát. Thò tay tiếp được huyền giáp thuẫn, mặt vàng trung niên thản nhiên nói, ngươi đi đi, đúng rồi, tiểu tử kia ngươi không được động Hắn nhìn ra lục chỉ chân nhân cho đến cầm đang tại rời xa nơi đây diệp trần phát tiết ý tứ. Đa ý lục chỉ chân nhân ly khai, tráng kiện trung niên phiền muốn nói, vương sư minh, không phải nói tốt ta cùng với lục chỉ chân nhân đấu một trợ, ngươi không muốn nhúng tay. Mặt vàng trung niên cười nói, ngươi không có phát hiện tiểu tử kia là ai chăng? Là ai? Từ đầu Trang kiện trung niên hoàn toàn chính xác không sao cả để ý Diệp Trần. Là tông chủ tại Nam trắc vực nhìn chúng thiên tài, Diệp Trần. Nói chuyện đồng thời, mặt vàng trung niên truy hướng đang tại gia tốc chạy trốn Diệp Trần. Không trách Diệp Trần chạy trốn, ba người giải quyết phân tranh, hắn lưu lại quá nguy hiểm, cho nên thoáng xem nhìn một cái, tự lựa chọn rời xa nơi đây. Si u u. Hai đạo thân ảnh cản lại Diệp Trần. Diệp Trần sắc mặt khó coi, hai vị tiền bối, không biết tìm vãn bối chuyện gì. Tráng kiện trung niên ha ha cười cười, nói cho cùng, ta cùng vương sư huynh hay vẫn là sư huynh của ngươi đầu rồi y, tuy nhiên ngươi không phải tông chủ đệ tử, chúng ta cũng không còn là tông chủ đệ tử. Tông chủ, sư minh. Diệp Trần Nghi ngờ nói, tiền bối đến từ Long Thần Thiên Cung. Mặt vang trung niên nói, đúng vậy, ta cùng nham sư đệ đều từng là tông chủ Long Vương đệ tử, nhưng tiếp thiên tư không được, đã đến nhất định tuổi tiểu không còn là đệ tử, nhưng một mực chưa quên đệ tử bản phận, mà ngươi bị tông chủ coi được. Chúng ta đã coi ngươi là tông chủ đệ tử, hâu ngươi một tiếng sư đệ sẽ không để tâm chứ. Hai người một thứ tên là Vương Thạch, một thứ tên là Nhàng Quê. Nguyên Lai là Long Thần Thiên Cung Sư Vinh, Diệp Trần thất kính. Diệp Trần tu nở dê hạ một hơi, Nguyên Lai là người một nhà, hại hắn chạy thục mạng. Đúng rồi, bọn họ là như thế nào nhận ra mình đấy, chính mình có thế chưa thấy qua bọn hắn. Lập tức, hắn nói ra nghi ngờ của mình. Chúng ta bái kiến ngươi bức họa, trên thực tế, Long Thần Thiên Cung có chu tờ thân phận người. Đều xem qua ngươi bức họa, cho nên mới có thế liếc nhận ra. Vương Thạch giải thích nói. Vương Sư Minh, cái này lục chỉ chân nhân lại là chuyện gì xảy ra. Vang lên vừa rồi thiếu chút nữa bị giết chết, bản thân bị trọng thương, diệp chân lòng còn sợ hãi, bất quá có thiên ma hoa cánh hoa, điểm ấy thương thế vẫn không thể đem hắn như thế nào. Nham Khuê Hừ Lạnh nói, chúng ta có một vị sư đệ bị người giết, trên người đỉnh tiêm thượng phẩm phòng ngự bảo khí huyền giáp thuẫn lưu lạc đến cửa cầm chi địa, ta cùng Vương Sư huynh mệnh đến chỗ này Đoạt lại huyền giáp thuẫn, để cho ta biết là ai giết sư đệ, nhất định khiến hắn chết không trôn cất sinh chi địa. Nói thật, Diệp sư đệ không hổ là tông chủ coi được thiên tài, rõ ràng có thể ngăn ở lục chỉ chân nhân một kích bờ ơ tờ tư, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Nham khuê gật gật đầu, lục chỉ chân nhân tại linh hải cảnh đại năng trong coi như là một cao thủ, một kích giết không chết người, lan truyền đi ra ngoài, đủ để cho người danh chấn một đời tuổi trẻ rồi y. Diệp chân cười khổ nói, lục chỉ chân nhân bất quá là tiện tay một kích Tiểu đệ cho ta bản thân bị trọng thương, nếu là hắn chăm chú, 10 cái ta cũng đỡ không nổi, vương sư minh, nham sư minh, các ngươi cũng đừng có khoa trường ta rồi y. Tiểu tử ngươi đừng không biết đủ rồi y, nhớ năm đó chúng ta tại ngươi cái này tu vi lúc, đừng nói lục chỉ chân nhân rồi y, tùy tiện một cái linh hải cảnh đại năng đều có thể tiện tay đánh chết chúng ta, cùng ngươi so, chúng ta mới gọi hổ thẹn. Diễn Khuê Cởi Mắng Chương 409, Cực Âm Chi Điệu Điệu Long Nham sư đệ nói không sai So sánh với tuyệt đại bộ phận người Thiên phú của ngươi cùng nộ tính không người có thể so sánh Bất quá Vương Thạch lời nói xoay chuyển Nói lúc này không giống ngày xưa Muốn đi ở đằng trước xuôi theo Còn cần càng thêm cố gắng Nếu không sớm muộn gì sẽ bị siêu việt Sau đó đào thải Nhất gần 10 năm ra Chỗ sinh ra đời thiên tài so thường ngày nhiều ra mấy lần Thậm chí gấp 10 lần Chỉ cần ta long thần thiên cung Thì có phần đồng kinh tài kinh diễm thiên tài Đều là theo từng cái vực chọn lựa tới Trong bọn họ có người tại võ học tìm hiểu lên, riêng một ngọn cửa có người để ý chí bên trên. Tồn tại kinh người tiềm lực, còn có người, thiên phú cực kỳ khủng bố. Thiên phú Diệp chân lý giải ở bên trong, thiên phú tiểu là trên việc tu luyện thiên phú. Vương Thạch nói, Diệp Sư để nghe nói qua linh thể sao? Thuộc tính linh thể Diệp Trần hồi trở lại, chiến vương đánh vào hắn trong óc các loại kinh nghiệm tri thức, tựa hồ đề cập tới thuộc tính linh thể. Đúng vậy, có ít người thích hợp tu luyện hỏa hệ chân Nguyên Có ít người thích hợp tu luyện thổ hệ chân nguyên, lại để cho bọn hắn tu luyện khác thuộc tính chân nguyên, làm nhiều công ít không cách nào thể hiện ra xứng đáng thiên phú, mà loại người này thiên phú lại tiến hóa một lần, tự là thuộc tính linh thể dô y, thuộc tính linh thể tất cả không có cùng, có kim linh thể, mục linh thể, thủy linh thể, vân vân, có được kim linh thể người, tu luyện kim hệ chân nguyên nếu so với thường. Nhân nhanh lên mấy lần, đáng sợ hơn chính là, tại tìm hiểu kim chi ý cảnh hoặc là kim chi áo nghĩa trên, cũng phải nhanh hơn mấy lần. Thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đều phi thường phù hợp kim hệ buồn nguyên. Một năm tu luyện, tương đương với người khác mấy năm khổ tu, nhất là đã đến linh hải cảnh cấp độ, chiếm cư ưu thế càng lớn, dễ dàng có thể tìm hiểu kim chi áo nghĩa. Ta Long Thần Thiên Cung có một cái thủy linh thể thiên tài. Nghe nói, lôi vực lôi chi công chúa là lôi linh thể thiên tài. Về phần nam phương vực quần còn, còn có nào linh thể, tiểu không được biết rồi. Diệp chân gật gật đầu, vương sư huynh yên tâm, ta chưa bao giờ lưỡi biến qua. Ha ha. Ta thì ra là lại để cho ngươi hiểu được thoáng một phát tình huống trước mắt, kỳ thật, ưu thế của ngươi cũng rất lớn, thiên phú, nộ tính, ý chí, tam phương mặt đều cực kỳ ưu tú, chân linh đại lục như ngươi thiên tài như vậy, đồng dạng rất ít, nói ngươi lưu vân tông thực không đơn giản, ngoại trừ một cái ngươi, còn có trở thành thân truyền đệ tử tư tĩnh, thiên phú của nàng càng thêm hiếm thấy, lại là trời sinh thích hợp tu luyện khí lực tuyệt đỉnh thiên tài, tông chủ từng nói, tư tĩnh, thiên phú, so với hắn còn muốn cao hơn rất nhiều Chỉ có điều không có đạo móc ra toàn bộ tiềm lực, thậm chí liền một thành tiềm lực đều không có đạo móc ra, thật không biết là thật hay giả." Nham Khuê gật gật đầu, tông chủ đối với Tử Tịnh thế nhưng mà tương đương coi trọng, so bất cứ một người đệ tử nào đều muốn coi trọng, ta theo chưa thấy qua tông chủ như thế coi trọng một người, kể cả hắn dòng chính hậu đại. Diệp Chân cười cười, Tử Tinh thủ coi trọng tự nhiên tốt nhất, về phần Long Vương nói nàng thiên phú tốt, nhất định là xem xảy ra điều gì. "Diệp sư đệ, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành." Còn muốn đi phục mệnh, ngươi là muốn đi Cực âm Chi địa sao?" Vương Thạch nói. "Đúng vậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Cực âm Chi địa rất hỗn loạn, là coi trời bằng vùng địa phương, Mặt khác, ngàn vạn không muốn tại tất cả đại phòng đấu giá náo sự, phòng đấu giá hậu trường là ba vị sinh tử cảnh vương giả, tuy nhiên bọn hắn không có khả năng xuất hiện tại Cực âm Chi địa, nhưng sinh tử cảnh vương giả đều muốn cho bọn hắn mặt mũi, nếu không chúng ta cũng không cần vất vất vả và đuổi giết sáu chỉ chân nhân, trực tiếp bước bách phòng đấu giá giao hội trở lại bảo vật được. Vương Thạch nhắc nhở, Nham Khuê tùy theo sen vào nói, đương nhiên, Diệp Sư Đệ ngươi cũng không phải sợ sự tình, có ai dám động tới ngươi, đánh về đi là được cờ, tinh cực cảnh cực hạn cường giả ở bên trong được cho nhân vật số má dô y, chi, ngươi không hoàn thủ, người khác đều đem ngươi trở thành quả hồng mềm nhất Coi trời bằng vung địa phương, bạo lực là duy nhất lưu dụng thủ đoạn. Ba người tố không che mặt, lại cho chuyện được rất khai mơ, bất quá, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, dặn dò vài câu về sau. Vương Thạch cùng Nam khuê hướng phía phương xa lao đi. Thiên Phong xuất hiện lớp lớp mới có ý tứ, nếu không chẳng phải là quá nhàng chán. Diệp Trần chưa bao giờ từng đem chân linh đại lục một đời tuổi trẻ trở thành áp lực, trở nên mạnh mẽ là mục tiêu của hắn, trở nên mạnh mẽ quá trình mới là người của hắn sinh. Bế quan Bắc niên, đi ra sau vô địch thiên hạ lại có cái gì ý nghĩa, nhân sinh giá trị ở châu ngươi là còn sống, không phải một giấc mộ. Cực chi địa, quanh năm tràn ngập nhàn nhạt màu đen sương mù, Những này sương mụn là địa khí pha lấy pha tạp, hôn tạp khác khí thể hình thành đấy, thân ở trong đó, người hội càng ngày càng thô bạo, càng ngày càng quái đảng, hơi thụ kích thích, sẽ gặp máu chạy thành sông, sắp chết trôi khắp nơi. Đương nhiên, tại đây cũng có thể tôi luyện người, ở vào cái này phiến hôn loạn khu vực, nếu có thể bảo trì bản tâm, không bị dao động, đối với cường đại ý chí có rất lớn tác dụng. Một đạo nhân ảnh từ trên cao rơi xuống, chân đạp đất bằng, tốt giày đặt hôn tạp địa khí. Nơi này là một mảnh cực lớn hoa nguyên túi đầu nhìn lại quần quận màu đen sương mù hình dáng khí thể theo lòng đất vân ra quay cuồng dung chuyển phản phất tại đây không phải lục địa mà là đang bầu trời chỉ có điều màu trắng mây trôi đổi thành màu đen mây mù dung diệp Trần Cường đại kiếm đạo ý chí đều có thể cảm nhận được cái này ốn tạp không chịu nổi địa khí có tí ti ảnh hưởng tâm trí bất tỉnh tác dụng thời gian ngắn cũng may quanh năm suốt tháng tâm trí thụ pha tạp hôn tạp địa khí ăn mòn quá sâu khó tránh khỏi hội tính tình đại biến Khắt máu thô bạo. Cực âm chi địa cao thủ phần đông, một ít không muốn người biết ẩn nấp khu vực sinh hoạt linh hải cảnh đại năng, không lít ở trên không phi hành, quá làm cho người ta chú mụ. Vèo. Hóa thành một đạo lưu quang, diệp trần rán mặt đất, tầng trời thấp lướt động. Ước chừng đã bay hơn một canh giờ, diệp trần xa xa mà chứng kiến một đội xe ngựa, cái này đội xe ngựa cùng bên ngoài khác nhau rất lớn, xe ngựa chỉ dùng màu đen một đầu chế tạo, bề ngoài thể điêu khắc lấy một ít đường vân, tinh tế quan sát Đường vân bên trên có lưu quang lập lòe, tự động tuần hoàn. Cơ quan thuật. Diệp Trần cảm thấy kinh ngạc, cơ quan thuật so ra kém khôi lỗi thuật, nhưng rất nhiều địa phương trùng, ví dụ như chỉ cần có động lực nguyên liền có thể đủ cung cấp năng lượng, nếu như hắn đoán không sai, xe ngựa phòng ngự có lẽ không kém, gặp được nguy hiểm lúc, nhưng dùng kích phát ra một tầng vòng bảo hộ bảo hộ xe ngựa không bị hư hao, cùng tượng gỗ của hắn phòng ở cơ bản giống nhau. Đương nhiên, khôi lỗi phòng ở cao minh hơn, cơ ẩn ở lạc cấn hạ tinh thần ấn ký bằng vào tinh thần lực có thể Không chế khôi lỗi phòng ở, không có phiền thoái như vậy. Kéo mã cũng không phải bình thường mã, mà là một loại mã loại yêu thú, gọi là hát Nhân Mã, Hắc Nhân chân ngựa đạp sương ngủ, lăng không chạy trốn, khiến cho mã mưu cũng lơ lửng tại tầng trời thấp trong. Đây là một chi chạy như bay tại tầng trời thấp bên trong khổng lồ đoàn xe. Nhìn ra được, cái này chi đoàn xe gặp quá trọng thương, một ít xe ngựa mặt ngoài đường vân cũng đã bị chặt đứt, lưu quang vận chuyển tới chỗ đó, lập tức dừng lại, không được thông suốt. Ngồi ở trên lưng ngựa nhân loại võ giả thân mang vết máu, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Đệ Tam tỏa trên xe ngựa, xem vài kéo ra, một cái xinh đẹp đầu chui ra nàng tựa hồ muốn nhìn một chút tới nơi nào, chờ phân phó hiện diệp Trần một thân một mình bay vút tại hoang nguyên lên, con mắt sáng ngời, môi son trưng khải thanh âm như phong linh, "Công tử, người là muốn đi Hắc Thủy Thành?" Ngồi ở càng xe bên trên lão giả lại càng hoảng sợ, thấp giọng nói, "Tiểu thư, cái này người không rõ lai lịch, tốt nhất không nên trêu chọc, mau chóng chạy đi mơ y được là chính đạo." Bị gọi là tiểu thư tuổi trẻ nữ tử nói, quản gia, nhân mã của chúng ta tổn thất thảm trọng nơi đây khoảng cách hát thủy thành còn có hơn bạn rằm xa ta nhìn đối phương tuổi còn trẻ tiểu đi ra lưu lạc, buồn sự nhất định không nhỏ, đem hắn mời tiến đoàn xe, có trăm lợi không một hại. Quản gia nhìn thoáng qua Diệp Trần, nói, hắn Tu Vi hoàn toàn chính xác không kém, là tinh cực cảnh hậu kỳ cường, giả. Quản gia bản thân là đửa cờ tinh cực cảnh hậu kỳ định phong Tu Vi. Đã như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Ngay vậy Diệp Trần khách trao mày cực âm chi địa có chút bao la, mặt đất lại có màu đen sương mù bao phủ, khó có thể phân biệt địa hình rất dễ lạc đường, đổi kịp như đội, có lẽ là cái so sánh tốt lựa chọn, một nghị đến đây, hắn gật gật đầu, không tệ. Tuổi trẻ nữ tử nói, cực âm chi địa nguy hiểm dị thường, một mình ngươi đi dọc theo đường, hội sinh ra rất nhiều phiền thoái, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ. Nếu không phải ghét bỏ, cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Trần hướng đội dựa sát vào. Quản gia xem kỹ Diệp Trần một phen Phát hiện đối phương so trong tưởng tượng muôn tuổi trẻ, bất quá 21 tuổi tầm đó, trẻ tuổi như vậy người, tất nhiên là cái nào đó vượt xuất chúng một đời tuổi trẻ, thật ra khiến hắn an tâm không ít, ít nhất, người trẻ tuổi trong gia trộm cấp tỷ lệ rất hấp. Tuổi trẻ nữ tử chỉ chỉ phía sau một chiếc xe ngựa, nơi đó là không đấy, ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi một chút, đã đến hắc thủy thành, ta sẽ bảo ngươi. Đa tạ, Diệp Trần cũng không nói nhiều, thân hình một tháo chạy, rơi vào đến xe ngựa viên lên, xúc lên dèm vải người chui đi vào. Tiểu thư, cho dù ngươi đem hắn mời tới, gặp được nguy hiểm lúc, hắn không có thể sẽ giúp giúp bọn ta. Quản gia lắc đầu, xem hướng Tiên Vương. Cứ âm chi địa địa hình khó phân biệt, ta mời hắn tiến vào đoàn xe, lại để cho hắn tại một chiếc xe ngựa bên trên nghỉ ngơi, đối với hắn bao nhiêu có chu tờ ưu đãi, gặp được nguy hiểm, hắn sẽ xem xét giúp không giúp chúng ta đấy, huống chi, cũng không nhất định gặp được nguy hiểm. Ân, cái kia theo ý ngươi. Quản gia ngẫm lại cũng đúng, đem Diệp Trần mời mời tiến đến. Đến ít hơn nhiều một vị tinh cực cảnh hậu kỳ cứng giả, nói không chính xác đối phương sẽ ở thời khắc nguy hiểm, giúp bọn hắn một bả, mà nhiều ra một vị tinh cực cảnh hậu kỳ cứng giả, tựu nhiều hơn một phần an toàn, đây là không thể nghi ngờ đấy. Mã xa ở bên trong rất sạch sẽ, trước khi tựa hồ có người ở qua, bây giờ không coi ở đây, hơn phân nửa là chết rồi, Diệp Trần ngồi xuống, chậm rãi thở ra một hơi tức. Ấm ẩm ầm Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, xe ngửa có chút lắc lư. Là điệu long. Ba đầu thất cấp điệu long. tiếng kinh hô chuyển vào Diệp Trần trong thai. Thò tay xúc lên dèm vải Diệp Trần ánh mắt nhìn lại, đoàn xe phía dưới màu đen trong sương khói, ba đầu hình như con run, so con run lớn hơn vô số lần yêu thú chui từ dưới đất lên mà ra. Cái này ba con yêu thú đủ có dài mấy chục thước, như thoi đưa trên đầu tre kín răng nhọn, hướng phía trên xe ngựa người mang tất cả. Cực âm chi địa chỉ môi hắn có yêu thú một điệu long. Nghiệt xúc, muốn chết. Quản gia cùng đoàn xe phần đông cao thủ nhau nhau ra tay tất cả sắc quang mang long lánh, trùng kích tại địa long trên người. Địa long hoan hỉ nhất địa khí cùng âm khí, Câm Chi Địa không thể nghi ngờ là hắn đại bản doanh, có địa hình chi lực cờ, thất cấp địa long có thể so với bắt cấp yêu thú, cường hành vô cùng, bình thường tình cực cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ, cũng muốn nhúng tay vào ra có thể lực gáp chu nở dê một đầu. Phá không chạm. Đánh lâu không dưới, quản gia chân nguyên trong cơ thể sôi trào, nắm bảo đao một đao chạm ở trong đó một đầu địa long trên đầu, thổi phù một tiếng, Cái này đầu địa long đầu rơi xuống, đục ngầu hủy hệ tờ di cờ hờ kích đã bắn, chỉ là mất đầu địa long phản phất không có trở ngại, phần đuôi theo dưới nền đất lao ra, nhiễm dạng che kín răng nhọn. Chẳng lẽ hắn thật sự là Bạch Nhã Lang? Tuổi trẻ nữ tử lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Trần, thấy hắn thờ ơ, không khỏi có chút nhục trí. Diệp Trần trong nội tâm đều có ý định, cái này vài đầu địa long không làm gì được trong đội xe cao thủ, cũng chính là thời gian vấn đề mà tôi, nên vượt quá lúc, hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp một bà. Chương 410, Toàn bộ lăn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm anh. Yêu nguyên cùng chân nguyên trùng kích cùng một chỗ, nhấc lên từng đợt khí lãng, ba đầu địa long tại mọi người vây công xuống, vẹt tờ thường trô nở dế cở hở hở, đục ngầu máu tươi khắp không bắn tung tóe. Địa long nhanh nhịn không được rồi, mọi người thêm chút sức. Đầu lĩnh hộ vệ thủ lĩnh một bên công kích địa long, một bên ủng hộ sĩ khí. Vị Bên này, quản gia một người độc đấu một đầu địa long, màu xanh bảo đao tại trên tay hắn thi triển ra. Coi như một vòng đôi màu xanh nhạt tiêu chớp, phiến thịnh công phu, địa Long che kín răng nhọn phần đuôi cũng bị chém nước, chỉ còn lại có chính giữa thân thể, tại mặt đất dây rùa và mẹo. Giải quyết một đầu địa Long quản gia quay người trợ giúp những người khác, mà có quản gia gia nhập, còn lại đến hai cái địa Long cũng nhắc lên không dậy nổi cái gì sóng cồn, chết một đầu, chạy thoát một đầu. Hô! Một gác hộ vệ đội thành viên trùng trùng điệp điệp thở dốc một hơi, nhìn qua trên mặt đất địa Long thi thể, lòng còn sợ hay nói, hoàn hảo là thất cấp địa Long Nếu như đến ba đầu địa long bên trong có một đầu là bắt cấp địa long, chúng ta nhiều người như vậy thêm cũng không đủ giết. Đừng mỏ qua đen, bắt cấp địa long không phải dễ dàng như vậy xuất hiện đấy, đây chính là có thế miểu sát lợi hại tinh cực cảnh cường giả tồn tại. Ta nói nói mà thôi. Lúc này, một người ánh mắt nhìn về phía diệp trần chỗ xe ngựa, xem thường nói, tiểu thư mời hắn ra nhập đoàn xe, dẫn hắn đi hắc thủy thành, hắn ngược lại tốt, đương nhiên ngốc trong xe ngựa nghỉ ngơi, đối với tình huống nơi này chẳng quan tâm. Hắn đem làm chính mình là ai? Ta xem tiểu thư tiểu không có le mời hắn, chỉ biết hưởng thụ. Không được, phải cùng tiểu thư nói nói, lại để cho hắn ly khai. Đu nờ nên lại để cho hắn ly khai. Quản gia nghe thế bên cạnh nghị luận nhau nhau, đi tới nói, các ngươi tại thảo luận cái gì? Còn không thu thập thoáng một phát, mau chóng chạy đi. Lưu quản gia, các vinh đệ trong nội tâm khó chịu, dựa vào cái gì hắn có thể ngốc trong xe ngựa nghỉ ngơi, chúng ta ở chỗ này liều chết liều sống. Quản gia liếc qua diệp trần cái hướng kia, người ta là khách nhân. Ừ, khách nhân chứng kiến có phiền thoái, cũng nên ra tay giúp hỗ trợ a Cũng không phải cái gì sinh tử tồn vong lúc lại, tiểu lý cũng bị thương, chúng ta mất đi một cái tiền lực. Các người đừng toái toái niệm, đến lúc đó ta cùng tiểu thư nói nói nói xong, quản gia thét to nói, tốt rồi, thu thập thoáng một phát, tiếp tục chạy đi. Đoàn xe tiếp tục lên đường, nhanh như điện chớp. Căng xe lên, quản gia đối với trong xe ngựa tuổi trẻ nữ tử nói, tiểu thư. Bọn hộ vệ đều có ý kiến rồi y. Là nhằm vào vị công tử kia hay sao? Ấn. Không tốt lắm xử lý, là ta mời hắn đi lên đấy. Hơn nữa trước đó cũng không có bất kỳ ước định, không thể bởi vì hắn không ra tay, tiêu đổi hắn đi à. Hơn nữa, dọc theo con đường này không nhất định sẽ có nguy hiểm gì, coi như tiện đường dẫn hắn đoạn đường. Cái này liệt cũng thế, không bằng như vậy, lần sau nếu là gặp được phiền thoái, hắn không ra tay, chúng ta đành phải lễ phép thỉnh hắn ly khai, nếu không ảnh hưởng mọi người sĩ khí. Vậy được rồi. Tuổi trẻ nữ tử có chu tờ buồn dầu, nàng xem Diệp Trần cũng không phải cái gì bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa người, vì cái gì không xuất thủ tương trợ. Đằng sau trong xe ngựa, Diệp Trần không có nghe được mọi người nghị luận, đang nghe được cũng sẽ không để ý, điểm ấy phiền toá nhỏ, hắn là sẽ không xuất thủ, nên ra tay lúc, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hiện tại sự chú ý của hắn toàn bộ tại công pháp cảnh giới bên trên. Dừng lại tại thanh liên bí quyết thứ 13 trọng cảnh giới bên trên đã hơn 2 năm, ngày gần đây rốt cục đã có đột phá dấu hiệu, một khi đột phá, hắn chiến lực sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, phải biết rằng, địa cấp đỉnh giai công pháp đệ thập tứ trọng cùng thứ 15 trọng chỉ có bước vào linh hải cảnh đại năng mới tham ngộ nộ, tinh cực cảnh cường giả muốn đạt đến nước này, ngàn khó muôn vạn khó khăn, không khoa trương mà nói, tại tinh cực cảnh cấp độ, đem địa cấp đỉnh giai công pháp, đột phá đến thứ 13 trọng cũng đã phi thường rất giỏi, vạn trong không một. Đột phá đến đệ thập trọng, chín đạo thanh liên kiếm khí hội lộ sắc thành một đạo liên tâm kiếm khí. Theo trên bí tịch giới thiệu, liên tâm kiếm khí huy lực, tương đương khủng bố, nhưng dùng làm sát thủ đồng dùng, chỉ sợ không tại thiên lôi thiết phía dưới, hơn nữa so sánh với thiên lôi thiết, liên tâm kiếm khí càng thèm che G.I.A.U, cận chiến lúc, khó lòng phong bị. Nhổ ra một ngụm chọc khí, diệp chân xếp bằng ở mềm mại trên nệm lót, hai tay khép lại, như là nắm một quả vô hình thật tròn cầu. thể nội, thanh liên chân nguyên men theo thứ 13 trọng chân nguyên lộ tuyến đồ vận chuyển, loang thoáng Đó có thể thấy được tranh này, chân nguyên lộ tuyến đồ cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng, tựa hồi nhiều ra mấy thứ gì đó. Cầm chi địa, địa khí tràn đầy, dương khí mỏng manh, bầu trời nhìn về phía trên nếu so với ngoại giới thấp, chìm vào hôn mê đấy, không, có một điểm sáng ngời nhan sắc, cực kỳ áp lực. Trước đoàn xe mới có lấy một tòa thấp bé ngọn núi, một đám cường nhân chính đứng thẳng trên đỉnh núi. Các huynh đệ, chuẩn bị xong, lại có một đám dê béo đã tới. Hắc hắc, tháng trước một khối linh thạch đều không có kiếm đến. Tháng này vận khí lên đây, đã là nhóm thứ 3 đi à nha. Hy vọng chất béo đủ một điểm. Yên tâm, căn cứ lao tam theo như lời, cái này trong đội xe có hơn 10 vị tinh cực cảnh cứng giả, tiểu thư kia cũng không phải tiểu nhân vật, trên người tài phú chỉ biết nhiều không phải ít, hơn nữa xe ngựa của bọn hắn cũng không đơn giản, lại là hiếm thấy cơ quan xe ngựa, bất luận cái gì một cố đều giá trị không ít trung phẩm linh thạch. Cơ quan xe ngựa, cha ở NG lẽ lại là hát thủy thành mạch ra xe ngựa, Quản hắn khỉ gió cái gì mạch ra không mạch ra, mạch ra ra chu ở chỗ này, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một hai, hiện tại đem làm hắn là chó má, các huynh đệ cứ việc giết thì tốt rồi, về phần tiểu thư kia, chúng ta có thể chơi vài ngày, tin tưởng mạch lao đầu hội tức điên A. Ha ha! Cầm đầu hung ác đại hán tùy ý cười to. Phía sau một đám tinh cực cảnh cường giả cùng đại lượng Bão nguyên cảnh võ giả đều cười theo, cực âm chi điệp như coi trời bằng vùng địa phương, nửa đường ăn cướp quá bình thường bất quá, mỗi ngày đều có phát sinh Bọn hắn hắc phong phi tại đây chu vi mấy vạn giảm, cũng được cho nhị lưu hắc thế lực, giết qua người không có 1.000 cung co 800, mà lại thường xuyên đổi địa phương, dựa vào ăn cướp, bọn hắn tại cực cơm chi địa qua tương đương thoải mái. Đã đến, vây quanh ở bọn hắn. Cách hơn 10 dạm xa, hung ác đại hắn đã chứng kiến khói đen trong ngông lung đoàn xe, đi đầu lao xuống đỉnh núi, rất nhanh bay vút. Theo sau, hơn 30 vị tinh cực cảnh cường giả, mấy trăm vị báo nguyên cảnh võ giả. Một đám người tốt như rất nhanh di động mây đen đồng đãng, hướng về đoàn xe phương hướng Ba phủ. Có sát khí. Càng xe bên trên quản gia trong mắt hơi híp, ngẩng đầu nhìn lại, dẩm dạm chẳng chịt bóng người hướng bọn họ lớp đến, phía trước nhất mấy người không có chỗ nào mà không phải là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Không tốt, cháy mau. Quản gia bất chấp nhiều như vậy, há miệng giống to. Đoàn xe vốn là có vài chục tên tinh cực cảnh cường giả, nhưng đi đường bên trên đã tao ngộ mấy đám bọn cướp chém giết xuống, chết tổn thương thảm trọng. Nếu không ngược lại không đến mức đảm nhiệm giết đảm nhiệm phó, hiện tại, chỉ có chạy trốn một đường một khi bị đối phương vây quanh ở hữu tử vô sinh. Tuổi trẻ nữ tử sốc lên dèm vải quản gia, làm sao vậy? Quản gia mặt mò cười khổ nói, phiền thoái, phong một đám bọn cấp nhìn chầm chầm vào chúng ta có thể là tiếng xấu rõ ràng hắc phong phi. Hắc phong phi, tuổi trẻ nữ tử mặt sắc mặt ngưng trọng, năm đó, ra ra của nàng, thì ra là mạch ra gia, gia chủ, từng động thủ đánh chết qua hắc phong phi hai thủ lĩnh. Cùng bọn họ có không nhỏ ân oán, lần này bị cướp ở chỉ sợ không phải cướp đoạt tài phú đơn giản như vậy. Hác nhân chân ngựa dẫm sương mù, lôi kéo xe ngựa ra sức chạy trốn, trên xe hộ vệ, nguyên một đám thần sắc sợ hãi. Hác phong phi giết người như ngóe, rất ít lưu lại người sống, chúng ta chỉ sợ sông không qua cửa ải này dô y. Cùng bọn họ liều mạng, chúng ta tốt xấu cũng có 10 cái tinh cực cảnh cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ Tu Vi có 3 cái, quản gia càng là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi Hát phong phi muốn giết chúng ta không trả giá điểm một cái giá lớn là không thể nào. Trên xe ngựa người trẻ tuổi giống như cũng là tinh cực cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn có thế qua nửa cái gì dùng, không ra dự kiến đợi lát nữa một khai chiến, đầu tiên chạy trốn đúng là hắn, tốt rồi, toàn bộ giữ vương tinh thần, chuẩn bị nên chiến. Đoàn xe chạy tốc độ rất nhanh, không biết làm sao so về tinh cực cảnh cường giả tốc độ cao nhất bay vút, muốn chậm hơn không ít, hơn 10 dặm khoảng cách, phiến lại công phu đã đến gần một nửa. mạch ra tiểu thư Người chạy không thoát, ngoan ngoan ngừng xuống xe ngựa, nói không chừng có thể tha người cảnh mệnh. Hùng ác đại hán tay mang theo trường thương, cách không chuyển âm. Quản gia đã lấy ra bảo đao, chớ có làm cản, các ngươi không sợ ta mạch ra biết được việc này, hội diệt trừ ngươi hắc phòng phi sao. Mạch ra tính la cao y đê cờ hờ y, nói sau ta giết các ngươi lại có ai biết, lưu đứng lại cho ta. Ẩm ẩm. Một đạo thương mang lăng không bắn ra, đâm xuyên qua mặt sau cùng xe ngựa liệt chấn động khiến cho toàn bộ đoàn xe đều có chút lắc lư lên. Cút cho ta. Quản gia tự nhiên sẽ không nhìn xem hung ác đại hán tùy ý công kích đoàn xe, màu xanh bảo đao dương lên, bá đạo đao khí gạo thét chém ra. Đinh. Một thương điểm thoái đao khí, hung ác đại hán tốc độ không giảm, phản phất một điểm ảnh hưởng đều không có. Thực lực cũng tạm được, nhưng tiếc trong mắt ta không đáng giá nhắc tới, đổi thành ngươi mạch ra ra chu đến chả không sai biệt lắm, các huynh đệ lên, cho ta ngăn bọn họ lại. Không xong. Người tới thực lực không thua gia chủ quản gia sắc mặt tâm trầm hát phong trùm thổ phỉ lĩnh thực lực so với hắn trong tưởng tượng cường đại cơ hội là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả tại hát Thủy Thành đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả đã được cho nhân vật số má tinh cực cảnh cực hạn Cường giả thì là một phương bá chủ về phần linh hải cảnh đại năng chỉ có cỡ lớn đấu giá hội bên trên mới sẽ xuất hiện lại qua phiến thứ đoàn xe rốt cục bị vây quanh ở tuổi trẻ nữ tử thì ra là mạch ra tiểu thư từ trên xe ngựa đi raữ mày nói Các ngươi muốn tài phú, ta có thể cho các ngươi." Hát Phong Phi bên trong bà thủ lĩnh ha ha cười nói, "Đã mạch tiểu thư như thế sảng khoái, vậy thì xuất ra 100 vạn trung phẩm linh thạch đi ra, chúng ta cam đoan bất động các ngươi." 100 vạn trung phẩm linh thạch mạch tiểu thư sắc mặt khó coi, đối phương rõ ràng không muốn buông tha bọn hắn, trên người bọn họ trung phẩm linh thạch thêm vào, cũng sẽ không vượt qua 20 vạn, dù là đối với mạch gia như vậy thất phẩm gia tộc, 100 vạn trung phẩm linh thạch đều đủ để cho bọn hắn tổn thương gân độ cốt, giang, khí đại thương. Đã cầm không ra, tựu toàn bộ chết đi. Hát phong trùn thổ phỉ lĩnh, hung ác đại hán dơ tay lên, cho đến đại khai sát giới. Đoàn xe bên trên cao thủ trái tim giúp nhanh, trong lòng còn có tử trí, đối phương người đông thế mạnh, cao thủ lại nhiều, mặc kệ chạy trốn hay vẫn là cái gì đấy, đều khó thoát khỏi cái chết, cùng hắn như thế, không bằng liều mạng, giết một cái là một cái. Trong xe ngựa, Diệp Trần theo trạng thái tu luyện trong thanh tỉnh, nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, khẽ lắc đầu, xúc lên rèm vải đi ra. Quản gia cùng mạch tiểu thư bọn người chú ý tới hắn, cho là hắn là cùng với đoàn xe thoát ly quan hệ. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ kết quả đại gia bọn hắn dự kiến. Diệp chân ngừng đầu, nhìn về phía hắc phong trùm thổ phỉ lĩnh, trong ánh mắt bắn ra sắc bén tinh quang, cho các người ba lượt trước mắt thời gian, toàn bộ lan. Lan chữ vừa ra, thanh âm hạo hạo đáng đãng coi như sấm sét nổ vang.